Vô thượng thần đế 459 chương 4800 có thể dùng xuất phát tổ thiên phàm lập tức nói. Đại ca đã có tin tức vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục vân bất đắc dĩ nói. Ban đầu liền định là đi đến để tứ thiên giới bên trong. Tìm kiếm kia di tích đại lục. Kết quả nghe đến ngươi ra sự tình. Cách này chạy đến. Tổ thiên phàm nội tâm cảm động. Mục vân tiếp theo nói. Ngươi bây giờ cũng tính an toàn chút. Chí ít thái độ của ta bày tại cách này chỗ. Tổ thiên khuyết không dám làm ẩu. Mà lại kia tổ minh ưng cùng tổ linh nhăn đi qua cách này lần. Dự đoán về sau tại titan tan thần tộc bên trong. Cũng sẽ không khoa tay múa chân. Như là bọn hắn tiếp tục chết không hối cải kia ngươi liền nói cho ta. Lần sau ta nhất định đồ bọn hắn. Chỉ cần có thể tìm đến đảo Nguyên Thủy. Thiên đảo Nguyên Đan những này. liền không lo lắng. Bồi dưỡng không ra nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Đế giả tới. Tổ thiên kinh lập tức nói. Không có đơn giản như vậy. Mục vân. Ngươi như là muốn đi tìm kiếm. Nhớ lấy cẩn thận một chút. Hiện tại các vị cổ thần cổ đế tái xuất, Cái này thương lan thế giới bên trong cũng không an ổn. Mục vân lần nữa nói, ta minh bạch. Tổ thiên phàm nhìn về phía mục vân. Nói, đại ca, cũng không gấp tại cách này một lúc. Những ngày thời gian, tại ta thi tan thần tộc bên trong chờ chờ. Bốn phía nhìn xem, mục vân vốn muốn cự tuyệt. Chỉ là nghĩ đến, hắn như là hiện tại rời đi. Chỉ sợ tổ minh ưng cùng tổ linh nhăn hai người. Như là làm cái gì tiểu động tác. liền phiền phức đi nhìn đến một vân đáp ứng tổ thiên phàm cũng là hưng phấn gật gật đầu mà cùng lúc đó một bên khác tổ thiên khuyết vì tại ti tan bên trong một tòa tính mịt quanh co sơn tốt bên trong tổ minh ưng lúc này thoạt nhìn sắc mặt vẫn ý như cũ có chút tái nhợt tổ linh nhăn cũng là đứng tại hắn bên cạnh lão tổ tổ linh nhăn liền nói ngay cái này mục vân quá làm càn không chút nào đem ta nhóm titan thần tộc để vào mắt hắn làm càn cũng có làm càn tư cách tổ thiên khuyết thản nhiên nói một thanh vũ thực lực ít nhất là đạo đại thần cảnh thậm chí là đạo hải thần cảnh cấp bậc có lẽ đều đi ra cách này ba đại cảnh giới đi đến càng sâu cấp bậc hiện tại thương lan thế giới bên trong người nào dám xếp một vân kia liền cách này tính rồi tổ linh nhăn một lúc khí tốt Mục vân sự tỉnh Hai người các ngươi đừng quản Tổ thiên phàm làm tộc trưởng liền làm tộc trưởng đi Ban đầu ta cũng chỉ là nghĩ thử thử mục vân đến cùng là cái gì thái độ Hiện tại xem ra Hắn đối tổ thiên phàm ngược lại là cực điểm để ý Từ một phương diện đến nói là chuyện xấu Có thể từ một phương diện khác đến nói cũng là chuyện tốt Nếu như đế tộc cùng mục tộc chi chiến mở ra Ta nhóm titan tan thần tộc tổ thiên phàm có thể điều động nhiều ít người đi trợ giúp mục vân liền điều động nhiều ít chí ít ta nhóm sẽ không nhúc tay tổ thiên khuyết lại nhìn hai người nói tốt những ngày thời gian hai người các ngươi hảo hảo bế quan tu hành đi hiện tại khế cơ đến mỗi một cách đế giả đều có cơ hội tiến thêm một bước ngươi nhóm hai cách đế giả trung kỳ căn bản không phải mục vân đối thủ Mà tương lai đại loạn đến, có lẽ ít nhất là đế giả hậu kỳ, mới có thể có cơ hội sống sót. Vân hai người quay người rời đi. Tổ thiên khuyết giống như nghĩ đến cái gì cười lắc đầu, sơn cốc bên trong, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó một chút thời gian, mục vân mỗi ngày bên trong tại tổ thiên phàm cùng đi. tại Titan tan tộc các chỗ trai nhìn, rất nhiều nơi. sắc thực là cùng thương lan thế giới địa phương khác rất không tầm thường. Một liền 3 tháng thời gian, Mục Vân đều lưu lại tại Titan thần tộc bên trong. Mà không ít người cũng là biết rõ, Mục tộc thái tử Mục Vân, cùng bọn hắn Titan thần tộc tộc trưởng Tổ Thiên Phàm là huynh đệ. Một ít tộc nhân cảm thấy cổ vũ, làm cho Tổ Thiên Phàm uy nghiêm đề thăng không ít. Nói cho cùng, Mục tộc hiện tại chiếm cứ lấy để thất thiên giới, Đề cầu thiên giới. Thần phủ cùng vân điện hai thế lực lớn. Không chút thua kém tại mấy đại thiên đế thế lực. Lại thêm một vân chém giết đế hoàn uy danh. Có thể nói trước mắt thương lan thế giới bên trong. Đế tộc cùng một tộc cân sức ngang tài. Như là titan tan thần tộc cùng một tộc quan hệ chặt chẽ. Đồng thời không phải hỏng sự tình. Nhưng là cũng có một chút tộc nhân. Lòng mang bất mãn. cảm thấy Titan thần tộc không cần thiết lẫn vào đến đế tộc cùng mục tộc trong lúc giao thủ. Đồng thời tự nhiên cũng có một số người cảm thấy lựa chọn minh hữu, hẳn là đế tộc mới đúng, nói cho cùng đế minh thành danh nhiều năm, hiện tại đã sớm không biết đến cùng mạnh mẽ giường nào. Mỗi người nói một kiểu, không một mà nói. Tổ Thiên phàm tự nhiên cũng là nghe đến mấy câu này. Cách này một thiên Hai người vị tại một tòa cao sơn chi đỉnh. Tổ thiên phàm quan sát cả cái titan thần tộc các chỗ. Thở dài nói. Nếu như ta như phụ thân một dạng cường đại. Là một vị chuẩn đế. Thậm chí là đi đến đế giả cảnh giới. uy nghiêm đầy đủ. Bọn hắn liền chỉ biết đi theo ta lựa chọn. Mà sẽ không lòng mang bất mãn. Đừng gấp, ngươi có thể. Mục vân cười cười nói. Nói cho cùng. Thực lực vi tôn Tại ta không có xếp đế hoàn trước Cả cái thương lan thế giới đều hội nhận là Đế tục so mục tục cường đại hơn nhiều Nhưng là bây giờ Ai còn dám nói Đế tục lần này nhất định hội thắng một vân khoát tay một cái nói Những ngày sự tình Nghĩ nhiều ngược lại không tốt Chờ ngươi đi đến nửa bước hóa đế Đi đến chuẩn đế cảnh giới Bọn hắn liền không hội nghị luận lần lượt Chí ít hiện tại nha Còn có ta cho ngươi chống đỡ u Vinh Quy. Quy Mơ Mà tại lúc này mấy thân ảnh phá không mà tới Lý Thần Phong nhìn đến Mục Vân Liền nói ngay Phủ chủ có thể dùng xuất phát Đoạn thời gian trước phát hiện kia Hồng hoang di tích đại lục cửa ra vào Không gian vòng xoáy còn rất hỗn loạn Nhưng là hiện tại tốt nhiều Bất quá cái này phiến hồng hoang di tích đại lục Chỉ sợ cửa ra vào không chỉ là để tứ thiên giới cách này một vị trí Mục vân cười cười nói Nói cách khác Rất có khả năng hội có cách khác người tiến vào bên trong ủ Vinh Quy Quy Mơ Vậy thì thật là tốt Mục vân cười cười nói Đi đến chuẩn đế về sau Còn không có đụng đến kẻ khó chơi Ta vừa tốt cũng nghĩ tìm người luyện tay một chút Thiên phàm tại titan thần tộc bên trong chờ lấy đối đãi ta trở về giúp ngươi tấn thăng nửa bước hóa đế U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân theo lấy mấy người lập tức rời đi Tổ thiên phàm bên cạnh lúc này tổ thiên kinh xuất hiện Tốt tôn nhi ra ra không có năng lực Tổ thiên kinh một mặt hổ thẹn nói Ngược lại là phụ tử các ngươi hai người Ngươi phụ thân gặp Mục Thanh Vũ Mà ngươi gặp một Vân Bọn hắn hai cha con Thật là các ngươi hai cha con quý nhân a năm đó Tổ Thiên Trấn nếu không phải là được đến Mục Thanh Vũ trợ giúp Đã sớm chết Thậm chí căn bản không có khả năng thành vì titan thần tộc tộc trưởng Bây giờ Tổ Thiên Trấn tuy nói bị giết Nhưng là bây giờ Tổ Thiên phàm lại là được đến Mục Vân giữ gìn Năm đó ở nhân giới bên trong Ta liền đem một đại ca xem là phổ thân một dạng tôn kính. Kia thời điểm tối nguyệt. Một đời cũng không thể quên được. Một bên khác. Mục vân mang theo vương tâm nhã. Dùng và lý thần phong. Ngụy tử trần. Thượng lương nhân. Huyết minh tuyên. Phòng lập nông. Ngô thư phong. Kinh vũ thuần. Rời đi ti tan giới. Hướng lấy để tứ thiên giới nào đó một chỗ mà đi. Chín thân ảnh đi đến để tứ thiên giới một chỗ sơn mạch chỗ. dãy núi này thoạt nhìn đồng thời không tính kéo dài cao lớn, thậm chí tại thương lan thế giới bên trong đều là rất phổ biến. Lý Thần Phong lúc này cầm trong tay một đảo la bàn. Căn cứ la bàn chỉ. Cuối cùng mấy người rơi tại một tòa cao sơn trước. Kia cao sơn cao hơn vạn trưởng Có thể là ngọn núi một nửa. Lại thật giống như bị một kiếm bổ không có một nửa. Vắng vẻ như một chiếc gương Vô thượng thần đế 459 chương 4800 linh một Người còn biết vuốt mông ngựa chính là chỗ này Lý thần phong lúc này nói Chỗ này hồng hoang di tích đại lục Tương đối cao cấp một chút Khả năng tồn tại đảo Nguyên Thủy Mục vân nhìn lấy thân trước Thầm nói Đều đi qua ướp năm thời gian Đảo Nguyên Thủy còn có thể có sao Phủ chủ có chỗ không biết Hồng hoang thời kỳ mấy nhân vật Tồn chứ đan dược, thần binh, những này đồ vật, đều rất có một bộ, trừ một chút đặc thù đan dược, không thể giữ lâu. Đại bộ phận đan dược đều có thể dùng cất giữ hồi lâu thời gian. Bất quá cũng là như đây, rất nhiều di tích bên trong địa phương đều khó tìm. Lúc này, Lý Thần Phong bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong bên trong ngưng tủ mà ra một đảo huyết sắc phù ấm, kia phù ấm một chiêu. Tại lúc này trực tiếp dẫn đốt. xoẹt một tiếng vang lên. Phù ấm chiếu dọi đến phía trước vách núi. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Chỉ thấy được vách núi nứt ra. Không gian từng bước vặn vẹo. Cách này không thiên thông đạo. Đối với Chúa tể cảnh đến nói. Cũng chỉ có phong thiên cảnh cấp bậc có thể đi vào. Mà lại qua sẽ không thuận lợi. Nhưng là đối với nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. đế giả ba đại cảnh giới đến nói, lại là không ngại sự tỉnh. U v f w w m. lời nói rơi xuống, mấy người từng cái tiến vào bên trong, xuyên qua không gian thông đạo, không bao lâu, mấy thân ảnh liền là xuất hiện ở một phiến đại địa phía trên. nhìn một cái, bầu trời xanh thẳm, đại địa chập trùng, ánh mắt chiếu tới, càng xa xôi, cũng là có tầng tầng dơ, dơ. Quỳ, quỳ, y, e, t ra sơn mạch sâm lâm. Cách này chỗ cùng thương lan thế giới bên trong cơ hồ không khác. Lý Thần Phong lần nữa nói. Những này hồng hoang đại lục di tích chỗ. Đều là tại thương lan thế giới bên trong. Không giống không gian tầng thứ bên trong. Bởi vậy cũng tính là cùng thương lan chỗ tại cùng một cái thế giới bên trong. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề mục vân lập tức nói Cách này thế giới chi rộng lớn huyền diệu Có thời điểm Không phải ta nhóm có thể trưởng khống rõ ràng Ngụy tử trần lại là cười nói Tương lai phủ chủ thành thần đế Cách này thế giới khẽ động nhất biến Tận đều là phủ chủ trưởng khống ở giữa Mục vân nhìn về phía ngụy tử trần Cười ha ha một tiếng nói Tử muội, Ta ngược lại là không nghĩ tới Ngươi còn biết vuốt mông ngựa ngụy tử trần vội vàng nói. Thuộc hạ cũng không phải là A-dua nịnh nọt. Năm đó chủ thượng cũng đã nói. Phủ chủ ngài có thể nói là cử thế vô song hạng người. Liền hắn cũng không kịp nghĩ đến phủ thân. Mục vân cười cười. Lý, thần phong chắp tay nói. Đã như vậy. Phủ chủ. Chúng ta mấy người bảy người phân tán ra đến. Tìm kiếm tin tức tung tích. Phủ chủ cùng phu nhân cũng có thể dùng đối với nơi này bốn phía nhìn xem. U, V, -w -w M. Bảy đạo thân ảnh nhất thời hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mục vân liền là mang theo vương tâm nhã một đạo Tại cái này hồng hoang đại lục di tích chỗ bên trong. Hướng lấy phía trước mà đi. Hiện nay, để cửa thiên giới vân điện bên trong. Mạnh tử mặc cùng diệu tiên ngữ thường xuyên tập hợp một chỗ. Nghiên cứu đan thuật Mà diệp tuyết kỳ liền là mỗi ngày bên trong luyện kiếm Bích thanh ngọc đối từ thân huyết mạc trưởng khống Càng là không ngừng khai phát Tiêu doán nhi cũng là ngưng tụ nhất thể song hồn phách Tu hành cần thiết so với thường nhân càng thêm khắc khổ Mà để thất thiên giới bên trong Minh Nguyệt tâm xử lý ngũ linh tục nội ngoại thời điểm Tuy nói ngũ đế bị mục vân trấn áp Nhưng là kim linh tục Một linh tục, thổ linh tục bên trong, vẫn ý như cũ có không ít phản kháng thanh âm, chỉ là giết người. Khẳng định không được, minh nguyệt tâm muốn làm sự tình cũng rất nhiều, mà Cửu nhi gần nhất có lính ngộ tiếp tục bế quan đi. Vương tâm nhã chuyên tu âm thuật, bế quan tu luyện đối với nàng mà nói, hiệu quả không lớn, bởi vậy mục vân lần này cũng là mang theo, lại là mà nói. Hắn hiện tại dù sao cũng là danh động thương lan đại nhân vật. Chính vì phu nhân, không thể không có một cách ở bên người đi. Cái kia cũng quá không có mặt mũi phi nhanh mấy chục vạn dặm đại địa. Hai thân ảnh ngừng cách tại một vùng núi chỗ trước. Lúc này, Mục Vân ngừng xuống, nhìn về phía sơn mạch bên trong. Thế nào rồi Vương Tâm Nhã hiếu kỳ nói. Không có cái gì, liền là cảm thấy Cái này chỗ có chút cổ quái. Nghe đến cái này lời nói, vương tâm nhã ngọt ngào cười nói, ta đến xem. Lời nói rơi xuống, vương tâm nhã tế xa vô ưu cổ cầm. Cái này chân chính đế khí, vương tâm nhã cái này mấy trăm năm qua cũng là đối hắn trưởng khống khá có tâm đắc. Cổ cầm tái hiện, vương tâm nhã thiên thiên nhỏ chỉ, hơi hơi uốn lượn. Du dương cầm âm tại lúc này vang lên. Mục vân lập tức cảm thấy được. Vương tâm nhã thể nổi giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Cùng cầm bản thân. Sản sinh cực lớn phù hợp. Âm tu võ giả trên thực tế cùng trận pháp sư khá có một chút tương tự. Trận pháp sư dựa vào là trận pháp có thể giết địch ngăn địch tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà âm tu võ giả dựa vào âm luật chi uy trên thực tế có thời điểm so trận pháp sư càng thêm khủng bố. Lúc này cầm âm lượn lờ, truyền ra đến từng đảo vô hình âm ba truyền vang đến cả cây sơn mạch chỗ. Mục vân ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ở bên kia. Lời nói rơi xuống, vương tâm nhã liền theo sau gật đầu. Nhìn lấy vương tâm nhã đem dài cầm thu hồi, tùy ý đeo tại sau lưng, mục vân hiếu kỳ nói, tâm nhã, u, vinh, quy, quy, mơ. Ta nhớ rõ ngươi một mực là tu hành âm thuật. Chỉ là nhìn ngươi dùng nhiều nhất liền là cầm. Vũ khí khác đâu vương tâm nhã lại là cười nói. Nữ tử tu cầm là thích hợp nhất. Như ngươi nghĩ. Ta nếu là cả ngày mang theo một cách chung. Hoặc là là cổ. Kia còn không đem ngươi dọa sợ rồi mục vân nghĩ nghĩ kia các loại tràng cảnh. Rụt cổ một cái. Ta không phải ý tứ kia. Mục vân lần nữa nói. Cái khác một chút nhạc khí Hẳn là cũng thích hợp ngươi a Ví như cây sáo Ví như tiêu mục vân một mặt mong đợi nói Thật nghĩ có một ngày nhìn lấy ngươi vì ta thổi sáo tiêu Ngươi như là ra thích ta cũng có thể dùng a Vương tâm nhã cười nói Chỉ bất quá ta tu hành cầm thuật lâu nhất Cây sáo cùng tiêu chỉ sợ không tốt Không có việc gì không có việc gì Thổi sáo không quan hệ Mục vân cười cười nói kia ta liền chờ mong ngươi vì ta thổi địch tiêu kia một thiên. Lời nói rơi xuống, mục vân cười ha ha một tiếng, lúc này hướng lấy phát hiện chỗ khác biệt địa phương bay lượn mà đi. Thổi sáo không quan hệ kia liền là thổi. Tiêu vương tâm nhã ngẩn người. Liền theo sau nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt đỏ lên. Xì mắng. Vô xì hai thân ảnh. Đi đến sơn mạch bên trong. Đi ngang qua một tòa sơn phong thời điểm Tại thời khắc này ngừng lại dãy núi này Căn cơ rất rồng rất lớn Có thể là sơn phong đồng thời không cao lớn Rất là kỳ quái Cách này loại cảm giác Liền giống là sơn phong giữa sườn núi Phía trên vị trí đoạn nước ra như vậy Đi đến kia cổ quái chỗ Mục vân thuận miệng nói Hẳn là cách này chỗ Không thể nói cổ quái Đào ra nhìn xem Nói Mục vân bàn tay vừa nhấc đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra những kia giới văn giống như chuyển vận công cậy mở từng khối cự thạch ném tới nơi xa rất nhanh ngọn núi liền là phát sinh biến hóa mục vân nhìn thoáng qua bầu trời mới nói ta minh bạch cái này sơn phong cao độ xa không chỉ ở đây mà là có người đem sơn phong sườn núi vị trí phía trên chém đứt cự thạch rơi xuống Thiên trường địa cổ phía dưới. Những này cự thạch cùng sơn phong hóa làm một thể. liền thành hiện tại cái dạng này. Cự thạch từng khối đẩy ra, mục vân cùng vương tâm nhã thân trước, ngọn núi kia chân chính bản thể mới bày ra. Mục vân đi ra phía trước, nhìn kỹ một hồi lâu, mới nói quả thật là như thế. Mà lúc này, nhìn lấy ngọn núi phía trên, mục vân càng là khẽ giật mình. Hắn lại nghĩ sai cái này chỗ đồng thời không phải từng tòa cao sơn mà là cổ lão tôn môn tàn chỉ Những này ngọn núi Chỗ nào là cái gì ngọn núi Đều là từng tòa cử thạch chế tạo thạch bi Thạch bài môn Dùng và một chút trụ cột vân vân Vô thượng thần đế 459 chương 4802 tầm đạo thí đạo nhập đạo mặc dù thoạt nhìn lịch sử lâu dài Có thể là nhìn một cái Vẫn ý như cũ là có rất nhiều vết tích có thể dùng suy nghĩ ra tới Cách này chỗ là bị hòn đá trồng chất lên đến Giống là một tòa phần mộ một dạng cổ lão tông môn gia tộc di chỉ một vân cực điểm khẳng định nói Lúc này đi đến một đoạn đoạn nước ra cột đá trước kia trên chỗ đá còn có mơ hồ có thể thấy được chữ viết Vương tâm nhã nhìn lấy phía trên chữ viết đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhíu lên Những kia cổ lão tự phù Nàng đồng thời không nhận thức Mục vân lúc này nhìn lấy những kia tàn khuyết không đầy đủ chữ viết qua hồi lâu mới nói quả thật là Cái này phía trên ghi chép thời gian rất lâu chữ viết mơ hồ Một ít chữ viết đã là vô pháp phán đoán Đại khái ghi lại là một tòa tông môn khai sáng lịch sử Đi đến một tòa tàn khuyết trước tấm bia đá Mục vân tiếp theo nói cái này chỗ là Thiên phạt cổ giới Thiên phạt cổ giới, Thiên phạt thần đế Vân Minh chiêu chính là cùng Lý Thương Lan đặt song song chín đại cổ thần đế một trong. Thiên phạt cổ giới. Địa vực Minh Mông. Này chỗ vì Thiên phạt cổ giới sở thuộc Diệp Thiên Thần Châu đại địa, mà lại là Diệp Thiên Thần Châu đại địa bên trong Thiên Viêm vực cách này tòa tông môn. Liền là Thiên Viêm vực bên trong Đoạn Long tông nói đến đây. Ngược lại để Mục Vân nghĩ nghĩ lên ngày xưa gặp được kia vị đại uyên giới. Đại hạ vực Khai Sơn Đạo Tông Nhan Thính Vũ. Nàng cũng là theo hồng hoang sống đến bây giờ nhân vật. cái này đoạn long tông ngược lại là giống như Khai Sơn Đạo Tông đều là tồn tại ở hồng hoang thời kỳ cổ lão tông môn. Chỉ là đáng tiếc. Từ hồng hoang đến hiện tại. Thời gian quá lâu quá lâu. Trừ Nhan Thính Vũ cái này các loại đặc thù bị phong cấm nhân vật. cái khác rất nhiều. Sớm đã là cảnh còn người mất. một vân tiếp theo nói Cách này đoạn long tung tung chủ vì đoạn long đạo huyết nhân bản thân là một vị đạo đại thần cảnh cấp bậc cường giả nhìn cách này ghi chép đến nói liền là tại hồng hoang thời kỳ đi đến đạo trụ thần cảnh đạo đại thần cảnh đạo hải thần cảnh cấp bậc đều là thuộc về khó lường tồn tại nhìn đến tại cổ lão hồng hoang thế giới đạo trụ thần cảnh Đạo Đài Thần Cảnh, Đạo Hải Thần Cảnh, cũng không phải là đầy đất chạy cấp bậc. Vương Tâm Nhã nhìn về phía Mục Vân nói, những này tự phủ ngươi cũng nhận ra nhận ra Mục Vân chân thành nói, khả năng là do ta cỡ mệnh thiên tử mệnh số là Lý Thương Lan nằm vùng. Đối với Hồng Hoang tự phủ, đồng thời không xa là gì. Bất quá, từ những này còn sót lại ghi chất, ta ngược lại là nhìn đến một chút không tầm thường đồ vật. Là cái gì Mục Vân lúc này đi đến một đạo tàn tạ cột đá trước, chỉ hướng phía dưới, nói cái này chỗ, cái này chỗ ghi lại là liên quan đến võ giả chi đạo, Từ thánh nhân con đường, đến tôn giả con đường, quân giả con đường, giới vị con đường các loại, thậm chí đi đến chúa tể đạo cấp bậc, đều là cùng chúng ta hiện tại xưng hô một dạng. Phía trước Mục Vân còn cảm thấy kỳ quái. Hồng hoang thời kỳ cử ly hiện nay vượt qua ước năm thời gian. Hiện nay thời đại tu hành thể hệ. Thế nào còn cùng hồng hoang hội một sáng đâu lần trước gặp đến Lý Thương Lan. Hắn mới hiểu được. Chỉ sợ cách này Thương Lan thế giới bên trong. Võ đạo khai sáng. Lý Thương Lan cũng là gia công lao rất lớn. Cách này phía trên ghi lại. Ta nhóm trước mắt nói tới nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. xưng hào thần xưng hào đế ba đại cảnh giới được xưng vì tầm đạo cảnh giới thí đạo cảnh giới nhập đạo cảnh giới nhĩ một lát mục vân lần nữa nói cái này nói thật giống càng chuẩn xác nửa bước hóa đế chúa tể đạo vốn lượn liền giống là tại tầm đạo tìm kiếm đại đạo thần cảnh đạo mà chuẩn đế cảnh giới chúa tể đạo thủy điểm cùng điểm cuối cùng dung hợp một thể liền là thử nghiệm đại đạo đi đến đế giả cảnh giới ngưng tụ ra lĩnh vực kia liền là nhập đạo chân chính đế giả cảnh giới có thể nói là hướng lấy thần đế đại đạo con đường nhanh một bước tầm đạo thí đạo nhập đạo cách này ba bước vượt qua đi liền là đạp vào đến chân chính đại đạo thần cảnh mục vân lúc này thở dài nói thiên địa khánh nhân thiên địa quân nhân thiên địa tôn giả Thiên địa giới giả. Chúa Tề Đạo. Hồi tưởng lại. Từng bước đi ra. Mỗi một bước đều là một con đường. Mà cách này cầu thang con đường. Đi đến đại đạo thần cảnh cấp bậc. Mới là đi đến đỉnh phong. Cách này đoạn long đảo huyết nhân. Bản thân là một vị đạo đại thần cảnh cường giả. Cách này đoạn long tông bên trong. Cũng có hơn 10 vị đạo trụ thần cảnh cấp bậc tồn tại. thuộc hạ nhập đạo cảnh giới trên trăm vị tầm đạo cùng thí đạo cảnh giới cấp bậc mấy trăm cái này các loại cấp bậc tại thiên viêm vực bên trong tính là chúa tể một phương chỉ bất quá ghi lại tàn khuyết không biết rõ cái này cấp bậc tại năm đó huy hoàng càn khôn đại thế giới chỗ bên trong lại là cái gì tầm thứ đại đạo thần cảnh tối trung cực hạn liền là vô pháp cảnh vô thiên cảnh siêu việt vô pháp siêu việt vô thiên liền là gọi là thần đế mà đứng giá thần đế phía trên liền là chân chính vô thượng canh này vô thượng không chỉ là đại biểu cho tại ta phía trên lại không có người khác càng là đại biểu cho thực lực không giới hạn cổ thần đế mười tám vị đã là cường đại đến kia các loại cấp bậc một tràng lập tung thiên địa đại chiến Đem càn khôn đại thế giới triệt để hủy sụp đổ. Kia gọi là vô thượng cấp bậc. Có hay không có thể nhất niệm diệt càn khôn. Nhất niệm sinh vạn vật cái này thế giới hạt tâm nhất bản chất. Trường khống giả vì thái sơ. Thái sơ đến cùng là thế nào cách tồn tại mà sáng tạo người. Là ai đương nhiên. Lý thương Lan, Không nhất định đều là thật. Mục vân cũng là duy trì thái độ hoài nghi. Lúc này, Mục Vân mang theo vương tâm nhã, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Đẩy ra từng khối đá vụn thanh lý ra một cái thông đạo tại cách này bốn phía khắp nơi tra thoạt nhìn. Lúc đó, Càn Khôn Đại Thế Giới, chỉ là gọi là Càn Khôn Đại Thế Giới. Vì một phiến chân chính rộng lớn vô ngân thiên địa, lý thương lan thành thần đế về sau. Liên tục xuất hiện tám đại thần đế. Đại gia liền là phân chia càn khôn đại thế giới. Phân vì chín đại thế giới. Mà Lý Thương Lan chiếm cứ thương lan cổ giới. Minh mông nhất chiếm cứ cơ hồ một nửa địa vực thời không. Lại sau đến. Lý Thương Lan giới chứng lại có chín vị cổ lão thần đế sinh ra. Minh mông thương lan cổ thế giới. Liền chia mười đại khu vực. chín đại khu vực bao quanh ở giữa khu vực. kia chính đại khu vực liền là Lý Thương Lan dưới chứng chín đại thần đế, mà ở giữa khu vực liền là Lý Thương Lan trưởng khống, có thể nói tòa trấn trung khu, trưởng khống bát phương, thật là không uy phong. Mục Vân không nhịn được cảm thán nói, cái này thế giới, thật là một bộ lại một bộ, không đến tột cùng nhất. Vĩnh Viễn không biết thế giới khái niệm, nghĩ đến năm đó Ta vì tiên vương Chỉ cảm thấy tiên giới chỗ Minh mông vô biên Đã là cách này thiên địa cực hạn Ai biết Chỉ là ếch ngồi đáy giếng Vương tâm nhã lập tức nói Chỉ là cách này thế giới Trung quy là có cực hạn Thượng thừa thiên địa Vạn vật sinh tồn Đều là có nhân quả Đều là có định số Thế giới không có khả năng vô hạn đại Nghe đến mấy câu nói đó, Mục Vân một mặt kinh ngạc nhìn về phía vương tâm nhã. Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Không có việc gì, không có việc gì. liền là cảm thấy ngươi nói tốt có đạo lý. Cái này thế giới, xác thực là không có khả năng vô hạn lớn. Trung quy là có cực hạn tồn tại. Mà cái này cực hạn, ta đã nhanh tiếp cận. chỉ cần đạp vào đến đại đạo thần cảnh cấp bậc, liền có thể biết rõ năm đó an oán, vô thượng thần đế 459 chương 4803 đoạn long tông trên thực tế, 18 cổ thần đế chi chiến, dẫn sắt áp nguyên tai nan, Mục Vân đối đây, đồng thời không có quá nhiều muốn lấn vào bên trong ý nghĩ. Nói cho cùng, tuy nói 18 cổ thần đế chi chiến, Dẫn đến càn khôn đại thế giới phá toái Có thể là hắn là sinh ra ở cách này thương lan thế giới Nhưng là Bởi vì chuyện này Dẫn đến lý thương lan tại hắn thân bên trên ship vào cửa mệnh thiên tử mệnh số Đem hắn cuốn vào trong đó Thành vì hai phương chơi cờ quân cờ Kia mục vân liền không khả năng ngồi nhìn mặt kệ Nếu như không có chuyện này đế tục sẽ không cùng hắn qua không được Hắn liền an phận làm chính mình đời thứ hai liền là Nhưng là hiện tại không được Không chỉ là bản thân hắn dây dưa trong đó Phụ thân càng là hãm sâu vòng xoáy Liên đới lấy chính mình các phu nhân hài tử nhóm Cũng đều là hội chịu ảnh hưởng Đáp như vậy kia liền thoải mái làm một vố lớn Không phải ra thích chơi cờ sao vậy liền hảo hảo chơi cờ một chàng liền là Lúc này, Mục Vân bên hông, một khối mặt ngọc, tại lúc này lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Phủ chủ, ta nhóm cái này chỗ lại phát hiện. Thượng lương nhân thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân nhìn thoáng qua phía trước, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Cách này chỗ không nhìn rồi, u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân nhìn thoáng qua phía trước, mở miệng nói. Này chỗ đã là không có cái gì có giá trị nhìn Nơi này chính là phế tích Mà lại đoạn long tông chân chính di tích đồng thời không phải cái này chỗ Này chỗ bất quá là bị giao chiến ảnh hưởng Đem đoạn long tông bên trong một bộ phận di tích đánh đến nơi đây Hai thân ảnh tại lúc này rời đi Lao vùng vụt mười mấy vạn dặm, Đi đến một phiến thảo nguyên đại địa phía trên Chỉ thấy được thượng lương nhân ngụy tử trần mấy người đáp tại này chỗ chờ đợi phát hiện gì một chỗ tông môn di tích đúng vào lúc này lý thần phong thân ảnh từ thảo nguyên bầu trời đột nhiên xuất hiện rơi ở trên mặt đất liền tại phía trên lý thần phong mở miệng nói cái này chỗ không gian ba động không giống bình thường ta nhóm liền dừng lại điều tra phát hiện một chỗ tông môn di tích bất quá dù cho qua cái này nhiều năm Còn có trận pháp vận chuyển. Không dễ dàng tiến vào. Đi nhìn một cái. u V, G, w, w, M. Mấy người thân ảnh bay lên không nhất thời tiêu thất tại tại chỗ. Mà xuống nhất khắc. Xuất hiện tại ngàn trường không chung vị trí. Mấy người cúi đầu nhìn lại. Dưới chân Thảo Nguyên. Có thể thấy rõ ràng. Mà nhìn về phía trước. Lại là một phiến cung điện. Chỉ bất quá chỗ chỗ tồn tại tàn khuyết. Tựa hồ này chỗ mới vừa kinh lịch qua một tràng khoáng thế đại chiến. Phá hủy rất nhiều địa phương. Nhưng mà liền tính như đây. Nơi này một bộ phận trận pháp vẫn y như cũ tại vận chuyển. trở ngại lý thần phong đám người tiến vào bên trong. Mục vân thấy cảnh này. Lại nhìn xuống phương. Mới nói. Chứng nhãn pháp mê trận, Cách này phiến tàn khuyết cung điện. Vốn là trên mặt đất Chờ ta phá cái này mê trận Mục vân một câu rơi xuống Bàn tay một nắm đạo đạo giới văn Phô thiên cách địa ngưng tủ mà ra Kia chen chúc mà ra giới văn Khoảnh khắc ở giữa càn quét bốn phương Mà tại lúc này Lý thần phong Ngụy tử trần đám người Đều là cảm giác đến Cách này thiên địa tựa hồ bắt đầu run rẩy Mà ngay sau đó Bọn hắn phát hiện, cử ly đại địa, càng ngày càng gần, tựa hồ cách này cung điện di tích tại hạ hàng. Có thể là mấy người đồng thời không có hạ xuống cảm giác, thẳng đến cuối cùng cung điện rơi xuống. Mà nhất thời bốn phía cảnh tượng phát sinh biến hóa, phảng phất bốn phía phương viên trăm dặm, mấy trăm dặm vân vụ tản ra, dưới chân bãi cỏ, thành hoàng thổ đại địa. Mà trước mắt cung điện, liền là tỏa lạc tại cách này đầy đất tàn tạ đại địa phía trên. Lý thần phong, ngụy tử trần bảy người, nhìn về phía trước chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Cách này là đại trận cường đại. Liền bọn hắn bảy vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế, đều là không nhìn ra. Mục vân tiếp theo nói cẩn thận chút liền được. Vâng, lúc này, mục vân quanh thân kia đạo đạo giới văn che khuất bầu trời, vọt tới phía trước. Lớn như vậy cổ điện tàn chỉ khắp nơi đều là giới văn bao phủ. Nhất thời. Cảm nhận được ngoại giới giới văn đánh thẳng tới. Kia cổ lão cung điện cung điện ở giữa. Dây lát ở giữa ngưng tụ ra giới văn. Phóng lên tận trời. Hóa thành một tòa mãnh hổ thân thể. Cao lớn vạn trưởng mãnh hổ thân thể. Một đôi mắt hổ giống như không trung mặt trời gay gắt. Lóe ra cực nóng quang mang. Như là là đỉnh phong chi uy ta ngược lại là đào mệnh khả năng đều không có nhưng là bây giờ uy năng lại là vô pháp đào thoát ta trường khống một câu rơi xuống một vân bàn tay một nắm tạc tạc tạc thanh âm vang vọng ra trong nháy mắt một vân phía sau một đạo kim long thân thể sôi nổi tái hiện kia đạo đạo giới văn hóa thành kim long thân thể ngưng tụ đến cùng nhau hiện ra uy áp cùng không thể xâm phạm khí thế tới oanh Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Kim Long cùng mãnh hổ tại lúc này va chạm, xé sách đảo đảo không gian, truyền vang ra lệnh người tâm thần chập trần khí thế. Chỉ là, chính như Mục Vân nói, đại trận kia đã sớm không ôn tập năm quang mang. Mãnh hổ tuy mạnh, có thể đã đến tuổi già. Oanh long long liên tiếp va chạm phía dưới, khủng bố khí tức không ngừng bộc phát ra. mục vân thấy cảnh này ánh mắt cũng là từng bước lạnh lùng xuống đến phá một câu quát xuống kim long bay nhào mà ra một cái cắn xuống trực tiếp đem mãnh hổ đầu cắn nát mà lúc này đại trận phá toái ra một cỗ thây lương khí tức cổ xưa đập vào mặt mà ra toàn bộ cung điện đại điện đình cắt chỗ chỗ thoạt nhìn tận đều là cổ lão thương tăng để người một giây lát ở giữa chìm đắm trong đó Phản phất là đi đến ước năm trước thời đại hồng hoang. Mục vân bước chân bước ra đi đến cái này tàn khuyết cung bảy bên trong. Từng tòa cung điện, phần lớn đều là sập xuống thậm chí rất nhiều đều chỉ có nền tảng còn tại phía trên. Lý thần phong bảy người, lúc này lần lượt tàn ra, hướng lấy phía trước thăm dò mà đi. Mục vân lúc này đứng tại chỗ, nhìn lấy bốn phía. Hắn đi đến một tòa lầu tắt trước. Cái này một tòa lầu tắt thoạt nhìn. Đã là triệt để mục nát không chịu nổi. Mà hai bên dựng nên lấy hai mặt thạch bi. Cũng đầy đều là mấp mô. Mà tại kia thạch bi bên trên, mục vân liền là nhìn đến một chút chữ viết. Đoạn long tông mục vân lập tức nói. Cách này chỗ. Liền là năm đó. Thiên phạt cổ giới bên trong. Diệp thiên thần châu thiên viêm vượt bên trong đoạn long tông di chỉ. Đi vào lầu các bên trong. Nội bộ cái bàn đều là nát bấy Chỉ có mấy đảo cột đá Mắt đầy mục nát Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ Bốn phía nhìn nhìn Này chỗ không có cái gì Có thể tiếp tục điều tra cảm giác Mà liền tại lúc này Mục vân lại là nhìn đến Cái này lầu cắt sâu chỗ Mặt đất bên trên Giống như có một cái vỡ vụn ra bình ngọc Bình ngọc ước chừng nửa mét cao Ngoại bộ đều là vết sách Mà làm một vân đến gần bình ngọc. Lại là cảm thấy được nhàn nhạt hương thơm khí tức. Thậm chí ngửi một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là thư sướng không ít. Hắn càng là cảm giác đến. Chính mình khép kín chúa tệ đạo. Tại thời khắc này đều hơi hơi tản mát ra vui sướng khí tức tới. Quá dễ chịu. Cái này là cái gì liền tại lúc này. Lý thần phong ra đến vội vàng nói phủ chủ bên kia có phát hiện. Mục vân lại là vấy tay nói thần phong. Ngươi mau nhìn. Cái này là cái gì Lý thần phong lúc này khá là kỳ quái nhìn lấy nát một dạng bình ngọc. Chờ đến đến gần. Đột nhiên thần sắc một kinh. Nói. Cái này là đảo nguyên thủy. Đảo nguyên thủy cái này là chỉ là một lát. Lý thần phong nhìn lấy không có thể thấy đáy bình ngọc. Nói. Phải nói cái này là cất giấu đảo nguyên thủy khí cụ. Bình thường tồn chứ vật phẩm là không có biện pháp chịu tải đảo Nguyên Thủy. Chỉ có đặc thù khí cụ mới có thể. Chỉ bất quá cách này khí cụ bị đánh phá bên trong đảo Nguyên Thủy chảy ra đến. Lời đến này chỗ, Lý Thần Phong cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối Vô Thượng Thần Đế 459 chương 4804 liệt nhật thôn Thiên Quyết Mục Vân nhìn lấy Bình. Nói, cách này Bình Ngọc nội bộ. Giống như có cùng loại với giới văn Lại không phải giới văn ba động Ta đoán không sai Khả năng là đạo văn đạo văn gánh chịu lấy chân chính cổ lão thiên địa đạo cùng lý Là ngưng tụ đạo trận căn bản Đáng tiếc đáng tiếc Cái này bình ngọc nếu là không có vỡ Bên trong không biết rõ nhiều ít nhỏ đạo nguyên thủy đâu Ngươi vừa mới nói cái gì có cái gì Phát hiện mục vân nhìn về phía lý thần phong Hỏi lần nữa liền tại cách nơi này hơn 10 sắm bên ngoài Mục Vân nhìn lấy tàn tạ lầu các Nói đi xem một chút đi Như là có Oanh Oanh long lộng Chỉ là Còn chưa chờ Mục Vân lời nói rơi xuống Đột nhiên Chấn động thiên địa tiếng oanh minh Tại lúc này vang vọng ra Kia khủng bố bạo phát Tựa hồ có thể dùng đem đến cách này Phiến thiên địa đều là lật tung tới thế nào rồi lý thần phong lúc này ánh mắt nhìn về phía nơi xa biến sắc vội vàng nói là ta nói địa phương nhanh nhất thời ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời hướng lấy kia tiếng oanh minh vang vọng chỗ mà đi đại địa oanh long long run rẩy mà bốn phía đến gần từng tòa tàn khuyết cung điện cao lâu lần lượt sụp đổ hóa thành bột mịn ngụy tử trần Thượng lương nhân Lý Thần Phong người chưa tới, giống giận. Ta nhóm tại Lúc này, sáu thân ảnh đồng loạt xuất hiện. Ngụy tử trần sắc mặt khó coi nói, không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên sản sinh bảo tạc. Lúc này, sương mù tràn ngập, không nhìn thấy bảo tạc hạc tâm là tình cảnh gì. Lý Thần Phong nhìn về phía Mục Vân nói. Phủ chủ! Vừa rồi tại cái này chỗ... Có một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo cung điện. Chỉ bất quá cũng có so hoàn hảo đại trận giữ gìn. Bởi vậy ta chuẩn bị thông chi ngươi. Nhưng mà ai biết. Đột nhiên bảo. một vân lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía bảo tạc hạch tâm vị trí. Là cách nào bên trong. Chính thân ảnh lúc này lặng lặng chờ đợi. Thật lâu. xương mù tán đi. Chỉ thấy được kia bảo tạc hạch tâm. một tòa dài vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng cung điện xuất hiện tại trước mặt. Cái này, Lý Thần Phong mấy người càng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra thượng lương nhân ngạc nhiên nói, vừa mới ta nhóm nhìn đến cung điện, liền là cái dạng này, chỉ là bên ngoài có trận pháp giữ gìn, nhưng là bây giờ, trận pháp không có, nhưng là cung điện thế nào còn tại không lẽ vừa mới bảo liệt Chỉ là trận pháp tự bảo rồi nhưng như thế nói đến. Cung điện bảo tồn hoàn hảo. Cái này. Quá bất khả tư nghị. Mà lại là cái gì dẫn bảo bên ngoài trận pháp bọn hắn có thể là chuyện gì đều không có làm. Đi xem một chút, cẩn thận một chút. Chín thân ảnh từng cái rơi xuống đi đến cung điện phía trước. Cái này cung điện trước, một tòa vô tử thạch bi xúc định. Cung điện môn bên trên. Cổ lão tang thương ba chữ to. Lúc này hiện ra mấy phần cứng cáp. Bút đi long phi tự ý chương cùng khí thế. Đoạn long đài mục vân nhìn lấy ba chữ to bật thốt lên. Đối với mục vân nhận biết hoang cổ chữ viết. Mấy người bọn họ cũng đều là biết đến. Đoạn long tung lên trong đoạn long đài mục vân chậm rãi nói. Theo ta biết. Đoạn long đài. Là đoạn long tung tung chủ đoạn long đảo huyết nhân chỗ chỗ. Cách này chỗ bảo tồn như này hoàn hảo sao Mục Vân cũng là rất kỳ quái. Chín đạo vào cửa lớn. Lập tức cảm giác. Tiến vào cách này cung điện phạm vi bên trong. Bốn phía cho người cảm giác. Dây lát ở giữa không tầm thường. Không gian tựa hồ cảm giác áp bách càng mạnh. Mà lại cung điện bên trong. Trong mơ hồ ẩm chứa lệnh người thần thanh khí sảng đồ vật. Huyết minh tuyên lúc này thoạt nhìn mang theo vài phần lạnh lùng. giật giật chóp mũi mở miệng nói hẳn là đạo nguyên thủy pha loãng về sau hóa thành đạo nguyên khí khuyết tán ra đến về sau ngưng tụ mà thành đạo nguyên khí đúng đạo nguyên khí luôn luôn trầm mặc ít nói phòng lập nung lúc này cũng là nói ta nghe một đại nhân nhắc qua đạo nguyên thủy là thiên địa gì thủy So thương lan thế giới bên trong bất kỳ có gì khác thủy đều càng thêm thần kỳ Có thể giúp chúa tề cảnh Nửa bước hóa đế Chuẩn đế Đế giả để thăng tự mình Mà đạo nguyên khí nói là đạo nguyên thủy pha loãng Nhưng là cũng không phải trực tiếp gọi là pha loãng Cái này tựa như các đại thế lực Ngưng tổ tổ linh trần đồng dạng Trợ giúp ngưng tổ linh khí Phụ trợ tu hành Để võ giả có thể đủ dùng càng tốt trạng thái tinh thần đi tu luyện. Làm ít công to. đạo nguyên khí có thể dùng hấp thu. Để thăng tự mình. Cũng hội để người cảm thấy ở vào một chủng rất thoải mái dễ chịu trạng thái. Phòng lập nông tiếp theo nói. Theo ta biết. Hồng hoang thời kỳ. Cổ lão tông môn bên trong. Tông môn đại địa bên trong. Đều là có đạo nguyên khí tràn ngập. Rất nhiều hạt tâm để tử tu luyện Đều là nằm ở đảo nguyên khí ba quấn bên trong Cái này tựa như phía trước Gọi là những kia tiên gia thánh địa bên trong Xúc tích nồng đậm tiên khí Một cách đạo lý Chín người lúc này Không nói nhiều nói Bắt đầu tra nhìn bốn phía cung điện lúc Đã là lần lượt bắt đầu tự chủ thu nạp những kia đảo nguyên khí Không thể không nói Những này đảo nguyên khí Một nhập thể bên trong nhất thời liền là có rất khác biệt cảm giác. Đối với Mục Vân đến nói, những này đạo nguyên khí không chỉ là đối chính mình nhục thân khí huyết lên đến cực điểm bất phàm tinh luyện, càng là dung hợp hồn hải về sau, làm cho mình đã khép kín Chúa Tể Đạo. Cách này lần là thoạt nhìn, cũng là từng bước ổn định lại. Nếu như nói chính mình Chúa Tể Đạo là một vòng thép vòng, khép kín lên đến Kiên cố vô cùng. Kia những này đảo nguyên khí. Giống như là toái thép. Quay quanh đến thép vòng lên. Ra cố lấy thép vòng. Khó trách, khó trách lý thần phong mấy người đối đảo nguyên thủy như này tôn sùng, Đây chỉ là đảo nguyên khí. Cho một vân cảm giác. Liền là thần kỳ hai chữ không thể miêu tả. Như là là đảo nguyên thủy. Một giọt chi thần hiệu. Chỉ sợ xác thực là để người theo không kịp. Cách này so nhiều ít giới đan đều đều hữu hiệu hơn. Lúc này đám người lần lượt tản ra bốn phía tìm kiếm. Cách này chỗ cung điện bảo tồn đều là tương đối hoàn hảo đồng thời cơ hồ không có tổn thương. Mục vân cùng vương tâm nhã hai người. Lúc này vào một tòa cung điện bên trong. Cung điện bên trong chế tạo. Chỗ chỗ hiện ra xa hoa và khí thế. Những ghi chống đỡ lấy cao lớn cung điện cột gỗ. Điêu khắc đạo đạo rồng bay phượng múa bích họa Mà lại những này cột vỗ Phóng xuất ra nhàn nhạt hương thơm khí tức Để người hít vào một hơi Chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng Hai người tới đại điện bên trong Bốn phía tra tìm Cũng không có phát hiện Mà đi tới hậu điện vị trí thời điểm Mục vân nhìn lấy đồng thời không thế nào rồng lớn hậu điện vị trí Một mặt vách tường bên trên lúc này từng dãy giá sách đặt song song chỉ là giá sách thoạt nhìn lại là khá là lộn xộn đem những kia giá sách lộn xộn thư tịch lật ra mục vân nhìn một hồi bên trong ghi lại cũng chỉ là một chút việc vặt vãnh liên quan đến lấy đoạn long tông nội ngoại một ít chuyện ghi chép đồng thời không có cái gì trọng yếu tin tức mục vân ngươi nhìn cách này chỗ Lúc này, vương tâm nhã đi đến hậu điện gian phòng bên trong trước bàn sách, chỉ chỉ mặt bàn. Tại chỗ kia, mở ra một đạo thẻ tre. Thẻ tre toàn thân bày biển ra nhàn nhạt ngọc sắc quang mang. Cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn ý như cũ là cho người một chủng khá là thâm thúy cảm giác. Mục vân trầm rãi đem thẻ tre khép lại, chỉ gặp thẻ tre cấm khẩu vị trí thư miêu tả là năm cách chữ lớn. Liệt nhật thôn thiên quyết Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này là một môn võ quyết từ từ mở ra. Mục Vân nhìn lấy thẻ tre bên trong ghi chép. Liền theo sau thần sắc càng đến càng đập sắc. Vô thượng thần đế 459 chương năm thế nào thu lấy thế nào rồi vương tâm nhã đồng thời không nhận ra nó thân bên trên chữ viết. Chỉ là nhìn lấy Mục Vân biểu tình. Tựa hồ gặp vật gì tốt. cái này là võ huyết mục vân thần sắc đặc sắc vạn phần nói mà lại không phải giới huyết là so thương đế thiên cương huyết tư không thần quyết càng cường đại phẩm cấp võ huyết cường đại hơn thương đế thiên cương huyết kia đắt là siêu việt giới huyết cực hạn đi liệt nhật thôn thiên huyết đạo huyết mục vân nhìn lấy ngọc giản, kiềm chế không được kích động nói là đại đạo thần cảnh cấp bậc võ giả tu hành đạo huyết đạo huyết mục vân tiếp theo nói Phía trước ta tại đề cửu thiên giới bên trong. Cùng đục cô tiền bối tán gấu qua. Giới trận cực hạn. Quá ước giới văn. Nhưng là giới văn lại nhiều. Đại trận uy năng đề thăng ngược lại không có rõ ràng như vậy. Đây là bởi vì. Giới văn cực hạn đi đến. Mà tới tình trạng này về sau. Liền là đế trận sư. Cũng là có cái cực hạn. cũng không phải là có thể đủ vô cùng tận cùng cảnh giới cách khác đế già bởi vậy liền cần cảnh giới tiếp theo mục vân trầm rãi nói cùng đại đạo thần cảnh xứng đôi đạo trận ngưng tổ cách này thiên địa chi đạo cùng lý đạo văn không lại là chịu tải thiên địa lực lượng mà là bao dung thiên địa lực lượng hóa thành đạo trận mà đây cũng là trận pháp sư xuống một cái phương hướng trước mắt cái này chỗ ghi lại chính là một môn đạo huyết chỉ tồn tại ở hồng hoang thời kỳ đạo huyết. cái này nói, cũng không phải là đạo gia phật gia nói, mà là thế gian vạn vật đạo, là thiên địa đạo, đại đạo đạo, này nói, gánh chịu lấy, là đi hướng thần đế cuối cùng đường. mục vân không biết, mục thanh vũ, đế minh hai người này, hiện tại trưởng khống đều là cái gì võ huyết. có thể nhất định là đạo huyết không thể nghi ngờ. Mà thương lan thế giới bên trong những kia cổ lão thần, đế bọn hắn cũng hẳn là nắm giữ đạo huyết a chỉ bất quá nắm giữ là một chuyện, có thể hay không dùng đế giả cảnh giới tu luyện thành công đạo huyết liền là một chuyện khác. Nói cho cùng, đạo huyết cần thiết có thể là đạo lực, chân chính đạo lực, liền là một thanh vũ cùng đế minh kia lực lượng. Đạo lực bảo phát Cả cái thương lan thế giới ở khắp mọi nơi giới lực Cùng với chúa tể cảnh cấp mật bảo phát chúa tể đạo lực lượng Căn bản không thể cùng hắn tranh phong Cách này thế giới mục vân quá mức lạ lẫm Có thể là cách này đoạn thời gian đến Hắn hiểu rõ rất nhiều tin tức Để hắn có không ít chuẩn bị cùng suy nghĩ Đơn giản lập nhìn cách này một môn liệt nhật thôn thiên quyết Mục vân lập tức nói đáng tiếc Chỉ là để nhất quyền. bất quá cho dù là đệ nhất quyền cũng là đạo huyết cùng giới huyết hoàn toàn khác biệt hiện tại nghiên cứu một chút có lẽ đối chính mình đạp vào đến đại đạo thần cảnh cũng có ít lợi cực lớn đem ngọc giản thu hồi mục vân nổi tâm thư sướng vẹn vẹn là cách này một môn đạo huyết đệ nhất quyền liền có thể gọi là chuyến đi này không tệ phủ chủ nhanh đến xem lúc này ngô thư phong ra đến một mặt hưng phấn nói tìm tới đảo nguyên thủy một vân thần sắc sáng lên lập tức ba người một đảo đi đến cái này cung điện một chỗ thiên điện vị trí lúc này thiên điện bên trong lý thần phong ngụy tử trần thượng lương nhân mấy người đều tại chỉ gặp đại điện sâu chỗ có lấy một tôn trăm trưởng cao pho tượng pho tượng thân mặc giáp trụ một bộ đỏ áo choàng trợn mắt tròn soi sinh động như thật pho tượng lúc này tay phải chống nảnh Phối mang theo bảo kiếm, tay trái liền là hướng lấy thân trước nâng lên Mà tại hắn tay trái bên trên kéo lấy là một chiếc đỉnh Lúc này thân đỉnh bên trong có lấy yếu ớt nhàn nhạt quang mang ngưng tụ Quang mang kia tàn mát ra từng đạo nhàn nhạt màu sắc, khuyết tán ra tới Nhìn đến một vân ra đến Lý Thần Phong liền nói ngay Phủ chủ, cách này chỗ đạo nguyên khí Liền là từ kia đỉnh bên trong khuyết tán ra đến Mấy thân ảnh bay lên không mà đứng Đứng tại đỉnh trước Chỉ thấy đường kính một mét thân đỉnh bên trong Lúc này có lấy trong suốt sáng bóng quang mang bốc lên Thật là đảo Nguyên Thủy Lý Thần Phong Ngụy tử trần mấy người lộ ra cực điểm mừng rỡ Dùng qua đảo Nguyên Thủy bọn hắn Đối đảo Nguyên Thủy nhận biết Tự nhiên là sẽ không sai Đáng tiếc Liền còn lại cách này một chút Lý Thần Phong lập tức nói, thời gian trôi qua quá lâu, cách này đỉnh bên trong đảo Nguyên Thủy, hóa thành đảo Nguyên Khí, suốt ngày suốt đêm trôi qua, liền còn lại cách này một chút, khả năng, chỉ có hơn một ngàn giọt đi. Nhìn đến Lý Thần Phong có chút thất vọng bộ dáng, Mục Vân lại là cười ha ha một tiếng nói, hơn một ngàn giọt đã rất nhiều a. Ta vốn còn nghĩ khả năng hội tay không mà về đâu Tay không mà về kia ngược lại sẽ không Thượng lương nhân lúc này cũng là nói Như là phủ chủ từ chuẩn đế đi đến đế giả Chỉ sợ ít nhất là cần thiết vạn giọt Ta nhóm nói tới vạn giọt Còn là bình thường chuẩn đế Phủ chủ ngươi ngưng tù hai đầu chúa tể đạo, Chỉ sợ hai vạn giọt đạo nguyên thủy đều không nhất định đủ Mục vân lại là không để ý nói Ngươi nhóm nghĩ quá nhiều. Ta đi đến chuẩn đế. Tấn thăng đế già Có thể nói là tự có tính toán. Đạo Nguyên Thủy với ta mà nói. Chỉ là dệt hoa trên gấm. Cách này một ngàn giọt đạo Nguyên Thủy. Một giọt đều có thể giúp đỉnh phong thập trọng. Bước vào đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Không liền là nói. Như là có một ngàn vị đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng. Ta nhóm liền có thể dùng bồi dưỡng ra hơn một ngàn vị nửa bước hóa đế rồi ác. Ngụy tử trần lập tức nói. Phủ chủ. Phía trước ta nhóm nói. Một giọt có thể dùng để phong thiên cảnh đỉnh tiên đề thăng. Chỉ là đại khái. Vật này, mỗi người không giống, không thể định lượng mà nói. Ta biết rõ. Mục vân cười cười nói. Bất quá cái này hơn một ngàn giọt. chí ít có thể đủ bồi dưỡng ra một trăm vị nửa bước hóa đế a như là tiếp xuống đến thật có đại chiến phát sinh chỉ sợ phong thiên cảnh cũng không đủ cái gì tư cách cái này là đại loạn chi thế có thể cũng là đại kỳ ngộ thời đại nhiều ít cổ thần cổ đế tại chờ chờ lấy mà hiện nay thời đại những kia người bọn hắn cũng có thể dùng nhân cơ hội này bắt lấy kỳ ngộ lên như diều gặp gió chín vạn dặm Nhìn về phía mấy người Mục vân cười cười nói Thế nào thu lấy nghe đến mục vân cách này lời nói Lý thần phong lấy ra mấy bình ngọc Kia bình ngọc chế tạo giống như hồ lô bên ngoài hiện ra màu vàng nhạc Này vật tên là kim nhiên hồ lô cất giấu đảo nguyên thủy lại càng tốt u v q q m Mục vân đi đến thân đỉnh trước đem đến sau cùng đảo nguyên thủy toàn bộ thu vào Đại khái tính toán một lần hẳn là có hơn 1.200 giọt. Mục vân lấy ra một giọt. Dung nhập tự thân. Nhất thời ở giữa cảm giác đến. Toàn thân cao thấp. Chảy xuôi thư sướng khí tức tới. Lúc này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mục vân liền nói ngay. Ta còn nhớ rõ. Lúc đó để cửa thiên giới bên trong. Đều là tôn vị cấp bậc thôi. Có thể là ngắn ngủi mấy vạn năm. Phát triển cấp tốc. Vân điện bên trong là mẫu thân một tay dùng thiên tài địa bảo nâng đỡ lên đến. Mà những ghia cổ thần cổ đế nhóm. Đều tự mở ra sơn môn. Bồi dưỡng đệ tử. Cũng có rất nhiều đi đến nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Nhanh bất khả tư nhị. Bây giờ nghĩ lại. Những ghia cổ thần cổ đế cũng hẳn là cất giữ không ít đạo nguyên thủy. Lý thần phong gật đầu nói không sai. Kỳ thực, dựa vào đạo Nguyên Thủy cho dù là thiên phú đến đỉnh cũng là có thể dùng thăng cấp tới đại đạo thần cảnh. Chỉ bất quá. Cái kia cần đại lượng đạo Nguyên Thủy. Những kia cổ thần cổ đế năm đó đã từng tìm kiếm đạo Nguyên Thủy. Chỉ sợ căn bản ngưng tụ không đủ. Mục vân lúc này cũng là gật gật đầu. Vô thượng thần đế 459 chương 4806 ngươi nói thật đúng nếu là muốn dựa vào đạo Nguyên Thủy đi đến đế giả. Dựa theo lý thần phong đám người nói Ít nhất là một vạn giọt Đây vẫn chỉ là dựa theo tình huống bình thường đến nói Có chút thiên phú tuyệt luôn người Khả năng cần thiết ít một chút Nhưng là một chút thiên phú đến đỉnh Khả năng cần thiết mấy lần nhiều Đi đến đế giả trung kỳ liền phải cần thiết chí ít năm vạn giọt Mà đế giả hậu kỳ kia liền là 10 vạn Đế giả đỉnh phong Càng khoa trương Trăm vạn giọt thử nghĩ mà xem. Đi đến đế giả đỉnh phong liền là cần thiết trăm vạn giọt. Kia đi đến đại đảo thần cảnh. Lại là kinh khủng bực nào số lượng chỉ sợ cả cái thương lan thế giới bên trong hiện có hồng hoang đại lục di tích chỗ bên trong. Cũng tìm không ra kia nhiều đảo nguyên thủy. a cổ thần cổ đế cũng có đảo nguyên thủy cách này nhất khắc. Mục vân đột nhiên đầu não sáng lên. Người nhóm tạm mà tại bốn phía lại nhìn xem. Vâng. lúc này thương đế tháp tế ra hỏi hỏi rơi xuống hóa thành trăm trưởng cao lớn một vân thân ảnh vừa bước một bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa thương đế tháp bên trong cao ngất thân tháp bên trong ánh sáng màu đen vòng quanh mà lúc này năm thân ảnh bị hắc thiết liên trói buộc sắc mặt ảm đạm khí tức uể hoài suy sụt Lần lượt ngồi lại cao tháp tường bên trong bốn phía. Nhìn đến mục vân xuất hiện. Năm người kia chậm rãi mở hai mắt ra. Mục vân kim đế kim thượng thiên nhìn đến mục vân rốt cuộc xuất hiện. Nhất thời sắc mặt giữ tợn nói. Ngươi đi đến chuẩn đế. Thực lực cường đại. Chúng ta mấy người năm người. Đế giả trung kỳ. Lại không phải ngươi đối thủ. Có thể là. Có thể là ngươi nhóm ngũ linh tục còn có một vị đế giả cường giả tối đỉnh khả bất vi Vô cùng cường đại Ta không phải là đối thủ Hắn có thể giết ta thật sao Mục Vân lại là đánh gãy kim thượng thiên Nở nụ cười Ngươi biết rõ kim thượng thiên lông mày nhíu lại Biết rõ Ta phổ thân cùng đế minh bài cách thương lan bảng Cái này khả bất vi Đế giả cảnh giới Xếp hạng đệ bát Cường đại vô cùng. Mục vân lúc này cười cười nói. Bất quá. Cùng các ngươi cái gì quan hệ hắn như là tới tìm ta. Kia liền tới tìm ta tốt. Ngươi nhóm bại. Liền muốn dựa vào càng mạnh khả bất vi tới giết ta. Cấu vứt ngươi nhóm kim thượng thiên hừ một tiếng. Không nói gì. Mục vân lại là nói. Kia phải đợi đến hắn tới tìm ta mới được. Hắn như là tới tìm ta. có thể hay không giết ta còn là một chuyện đâu lời nói rơi xuống mục vân không thèm để ý mấy người nói thẳng ngươi nhóm mấy cái mặc dù tại đế giả cảnh giới có thể cũng chỉ là đế giả trung kỳ bất quá trung quy là từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ thân bên trên nhất định có đạo nguyên thủy a lời này vừa nói ra kim thượng thiên tại bên trong năm người đều là sắc mặt hãi nhiên Thần sắc kịch biến Thế nào không lẽ không có một vân cười lạnh nói Đừng nói cho ta không có Ta có thể là biết rõ đạo Nguyên Thủy Tại hồng hoang thời kỳ Không tính ít gặp Mà thương lan thế giới bên trong Từ càn khôn đại thế giới phá toái đi qua một ước năm thời gian lâu Thương lan thế giới bên trong Vẫn tồn tại càn khôn đại thế giới lưu lại phá toái đại lục Thời không đại địa Ngươi nhóm những này cổ thần cổ đế Sống lâu như vậy Thế nào khả năng cái gì cũng không tìm tới hiện tại Ngươi nhóm năm người đối ta mà nói liền là chất sinh dưỡng Nói thật cho các ngươi biết đi Ta thân vì cửu mệnh thiên tử Cổ có thôn phải tinh khí thần chi năng Cảnh giới đề thăng đủ nhanh Đủ ổn Đúng là như thế Thương đế Hoàng đế Diệp tiêu diêu Năm đó đều nắm giữ cái này các loại lực lượng Cái này là lý thương lan sáng tạo cửa mệnh thiên tử Cái này mệnh số, giao phó cho lực lượng Người nhóm năm cái Sở dĩ ta hiện tại còn không có giết Là do ta đi đến chuẩn đế cảnh giới về sau Còn nghĩ lại thể ngộ thể ngộ Tạm thời không cần Chỉ khi nào ta chuẩn bị tấn thăng đế giả Ta liền cần thôn phế ngươi nhóm năm người khí huyết lời này vừa nói ra Kim thượng thiên năm người sắc mặt đều là khó nhìn lên Như là Mục Vân nói là thật Mà bây giờ Ta muốn ngươi nhóm thân bên trên đảo Nguyên Thủy Như là cho ta Ta lại trợ giúp chính mình người bên cạnh đề thăng Không giết các ngươi Như là không cho Ta hiện tại lập tức liền giết các ngươi Mục Vân Một tiếng gầm nhẹ tại lúc này vang lên Một đế lúc này sắc mặt tái nhợt Giận dữ hết ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cách này là để ta cầm đảo nguyên thủy đến đổi chính mình sống sót thời gian. nhìn lấy một đế, một phân, một tay nâng cái cằm, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói thật đúng, liền là như đây. phía trước ta không nhớ ra được. ngươi nhóm những này cổ thần cổ đế thân bên trên khẳng định có đảo nguyên thủy. hiện tại nhớ tới, tự nhiên là muốn hỏi các ngươi đòi lấy, cho ta. Ngươi nhóm có thể dùng tiếp tục sống sót. Có lẽ ngày nào đó, Khả Bất Vi xuất hiện, có thể cứu ngươi nhóm để ngươi nhóm tiếp tục sống sót. Không cho, ta lập tức liền giết ngươi nhóm." Mục Vân đơn giản lời nói rơi xuống, cười nói: "Đến mức ngươi nhóm có tin ta hay không sẽ lập tức giết ngươi nhóm?" Kia liền nhìn chính các ngươi lựa chọn. Lúc này, Thương Đế Tháp bên trong lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tốt Mục Vân thanh âm vang lên đánh gãy mấy người suy nghĩ cười nói tiếp xuống bắt đầu lựa chọn. Mục Vân nhìn về phía Thủy Đế. Cười nói. Ngươi cùng ta phu nhân minh nguyệt tâm là cùng nhất mạch. Kết quả không hỗ trợ phu nhân ta. Ngược lại là cùng bọn hắn mấy cái cùng một ruột. Bức bách phu nhân ta. Đáng chết nhất. liền trước từ ngươi bắt đầu. Đạo Nguyên Thủy, ngươi có sao lúc này, Mục Vân ánh mắt nhìn thẳng Thủy đế. Bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn thật không quan tâm cái này ngũ đế chết sống. Đế giả trung kỳ. Không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm năm người này tự cho là bất phàm. Hắn cũng lười đến nói nhảm. Giết không giết, xác thực là chuyện sớm hay muộn. Một Mục Vân lúc này chậm rãi nói, ta đếm đến mười Không có đảo nguyên thủy kia liền muốn ngươi mệnh. Hai cách này nhất khắc. Thủy đế sắc mặt trắng bệch Nhìn về phía còn dư bốn người. Quát. Kim Thượng Thiên. Lâm Tụ. Thạch Mông. Hỏa Nho Trúc. Nhanh suy nghĩ một chút biện pháp a Bốn Mục Vân cười nói. Yên tâm Ngươi không chọn. Ta giết ngươi. Ta nghĩ bọn hắn tiếp xuống. Hội sảng khoái rất nhiều. Nói cho cùng Cầm đảo nguyên thủy Kéo dài chính mình đường sống Ta nghĩ bọn hắn biết rõ thế nào tuyển Ngược lại là đệ nhất cái người Dự đoán rất khó quyết định Bảy mục vân thanh âm vang lên lần nữa Tám, chín, mười Mục vân một câu rơi xuống thể nội sát khí ngưng tụ Ta chọn, ta cho Thủy đế lúc này sắc mặt trắng bịch Cong ngón búng ra Một đảo lớn chừng bàn tay hổ lô Xuất hiện tại một vân trước mặt. Cách này một hổ lô bên trong. Có 3.600 giọt đạo nguyên thủy. Cách này là ta tích lũy. Ta nhóm từ thái cổ sống đến bây giờ. Cho dù là băng phong chính mình. Tạp huyết đình thọ. Có thể cũng không có nhiều năm sống. Đạo nguyên thủy có thể giúp ta nhóm ổn định thọ nguyên. Cho nên ta chỉ còn lại cách này nhiều. Mục vân tiếp qua hồ lô kim yên hồ lô tồn chứ đạo nguyên thủy sử dụng. Bàn tay ước lượng một lần, mục vân cười nói, xác thực là hơn 3.000 giọt phân lượng, không sai. Chúc mừng ngươi. Có thể dùng tiếp tục sống sót. Đợi đến khả bất vi tìm ta. Giết ta. Ngươi có lẽ có thể sống lời nói rơi xuống. Mục vân nhìn về phía mặt khác bốn vị. Vậy kế tiếp, ngươi nhóm bốn người đâu cách này nhất khắc. Kim đế, một đế, hỏa đế, thổ đế bốn người, sắc mặt trắng mịch. Không bao lâu về sau, một vân vừa lòng thỏa ý từ thương đế tháp rời khỏi. Hết thầy vơ vét ra hai vạn giọt đạo nguyên thủy. Hai vạn giọt a như là thần phủ cùng vân điện bên trong có hai vạn vị đỉnh tiêm chúa tể cảnh. Một người một giọt đi đến nửa bước hỏa đế. Kia liền là hai vạn vị vô thượng thần đế 459 chương 4807 có nhân tất có quả đương nhiên. Mục vân cũng biết. Đây chỉ là như là dựa theo lý thần phong đám người tự thân trải nghiệm đến nói. Phong thiên cảnh cực hạn. Đi đến nửa bước hóa đế. Thiên tài hạng người. Một giọt đã đủ. Có thể thiên phú không có mạnh như vậy. Hoặc là thiên phú đến đỉnh. Có lẽ cần thiết 10 giọt. Mấy chục giọt, thậm chí gần trăm giọt nhưng mà dù vậy. Hai vạn giọt đảo Nguyên Thủy, một người một trăm giọt. Cái kia cũng có thể bồi dưỡng ra hơn hai trăm vị nửa bước hóa đế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến có kia nhiều phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Bất quá đảo Nguyên Thủy hiển nhiên càng nhiều càng tốt. Một vân giọt giấm năm người một bút, vừa lòng thỏa ý. Lý thần phong bảy người tiếp tục tìm kiếm cái này phiến cổ lão đại lục. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong. Chín người một đạo Tại cái này cổ lão đại lục các nơi di tích cổ nội tra tuân. Chỉ là hiếm có phát hiện. Ngược lại là ban đầu tìm tới kia hơn một ngàn giọt đạo nguyên thủy. Ngược lại là nhiều nhất. Cái này một thiên, một vân cùng vương tâm nhã vị tại một tòa còn mà tính hoàn hảo trong cổ điện. Vương tâm nhã một khúc trung thu hồi vô ưu cổ cầm. Cảm giác như thế nào nhìn về phía mục vân, vương tâm nhã cười nói, xác thực là kỳ hiệu. Đi đến chuẩn đế đâu khả năng còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy đối với chúa tể đảo thuế biến tích lũy. Vương tâm nhã cười cười nói, bất quá, kết hợp vô ưu cổ cầm cùng đạo nguyên thủy, sẽ không quá lâu. Mục vân gật gật đầu. Thân bên trên hơn hai vạn giọt đảo Nguyên Thủy, hắn tự nhiên là trước đưa cho người bên cạnh phục dụng. Lý thần phong bảy người, cùng với vương tâm nhã, đều chiếm được đảo Nguyên Thủy. Cách này đoạn thời gian đến, cũng là một bên tìm kiếm di tích cổ. Một bên để thăng tự mình, chờ trở lại để thất thiên giới bên trong. Thần phủ bên trong, vân điện bên trong, diệp tộc bên trong. hắn có thể dùng đem đảo nguyên thủy phân đi ra, để đại gia đề thăng cảnh giới. trước mắt mục tộc cường đại kỳ thực còn rất yếu. chí ít tại chuẩn đế nửa bước hóa đế cảnh giới, không bằng đế tộc một phương, mà đế giả cấp bậc, cũng không biết phụ thân mua chuộc nhiều ít vì đế giả, không biết rõ có thể hay không cùng đế minh kháng một kháng. những này đều tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong bất quá. quang nghĩ vô dụng. đến làm hiện tại là thế giới biến hóa thời khắc. Hắn có thể dùng lợi dụng hết thầy khả năng. Bồi dưỡng nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Đế giả ba đại cảnh giới. Một ngày có tích lũy, hắn tuyệt đối hồi lại lần nữa đối đế tộc người xuất thủ. Đế uyên chết rồi. Đế hoàn chết rồi. Xuống một cái. Tuyển người nào đây mục vân nhìn về phía vương tâm nhã. Cười nói. Đừng gấp gáp. Hiện tại thương lan nổi tình huống hòa hoãn không ít. Ta cũng không phải mặt người mắt đến tình trạng. Đế tình. Đế hiên hảo mấy người không đồng thủ. Kia ta liền đồng thủ tốt. Thời gian, về ta nhóm U, V, Quy, Quy, Mơ. Mà đúng vào lúc này. Cổ điện bên ngoài. Một thân ảnh tại lúc này trực tiếp rơi xuống đất. Một tiếng ấm vang. Đập xuống. Mục vân thần sắc nhất biến, lập tức đi ra đại điện bên ngoài. Kinh Vũ Thuần. Mục vân xâm nhập phế tích bên trong kéo ra một thân ảnh tới. Ngươi thế nào rồi Kinh Vũ Thuần lúc này cả người là huyết, sắc mặt trắng bịch. Thanh môn bảy người, Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương nhân ba người là chuẩn đế cảnh giới. Mà huyết minh tuyên. Phòng lập nông. Ngô Thư Phong. Kinh Vũ Thuần bốn người vì nửa bước hóa đế. Cách này mấy tháng. Bảy người đều phục dụng tổng lại tiếp cận ngàn giọt đảo Nguyên Thủy. Mà Kinh Vũ Thuần cũng là từ nửa bước hóa đế. Đi đến chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới. Lại thêm bán đế khí ngọc long thần kiếm. Cùng với thất đoán kiếm thể. Kinh Vũ Thuần thực lực. Đụng đến một dạng đế giả ra ngoài. Đều có thể đấu một trận. Thế nào hội cái này thảm kinh vũ thuần há miệng nghĩ muốn nói chuyện. Lại là một cái tiên huyết trực tiếp phun ra. Đế đằng phi cùng. Cùng đế huyễn. Đến. Cái gì nghe đến lời này. Mục vân xứng sờ. Kia hai cái hàng đế đằng phi. Thương lan bảng. Phụ thân cùng đế minh đem cái này ra hỏa xếp tại thứ 100. Vừa lúc là chiếm lấy bách cường vị trí cuối cùng. Mà đế huyễn. liền là tại chính mươi hai vị nguyên bản mục vân xem là hai gia hỏa này chính mình không đi tìm bọn hắn bọn hắn liền là thắp nhang cầu nguyện có thể hiện tại thế mà đến nơi này kinh vũ thuần tiếp theo nói phủ chủ không thể sơ xuất cốt đế phàm hồn đế rực hai người cùng với đế đẳng phi cùng đế huyến thân một bên mang đến sáu vị đế giả hết thảy mười người Đây vẫn chỉ là ta nhóm biết đến, không biết đến khả năng càng nhiều. Mục vân thần sắc một lạnh. Mấy người bọn hắn đâu vô pháp thoát thân ta. Ta trở về tìm phủ chủ. Mục vân sắc mặt lạnh lùng nói đi phủ chủ. Yên tấm. Mục vân lại lần nữa nói. Ta đã không phải là nửa bước hóa đế ta. Đã bọn hắn tìm tới cửa. Kia ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vâng. di tích đại địa bên trong một phiến rộng lớn phế tích chỗ bên trong lúc này không chung bốn phía mười đạo quang mang phóng lên tận trời lõi ra không giống quang mang cao tới vạn trưởng thô cũng là có trăm trưởng mà kia mười đạo quang mang bên trong có lấy mười đạo thân ảnh đứng vững trong đó bốn người hiện ra khí tức lộ ra phá lệ lớn mạnh một chút Tại bốn người kia bên trong có hai thân ảnh thân mang mãng bảo khí độ bất phàm. Bất ngờ nhìn lại chính là đế huyễn đế đằng phi huyên để hai người. để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới. Thần huyễn môn, phi hoàng thần tung, hồn tục, cút tục. Cách này bốn phương tại hai đại thiên giới bên trong. Đều là đỉnh tiêm thế lực. Tại thương lan thế giới bên trong. Cũng là nhất đằng tồn tại. Mà bốn phương luôn luôn là quan hệ cực tốt. Đế huyến cùng đế đằng phi hai huyên đệ. Có thể nói là là chín đại thiên đế bên trong. Quan hệ nhất là chặt chẽ hai người. Mà lúc này, mười vị đế xả vây công trung ương phương viên mấy chục sẵn đại địa, sáu thân ảnh đứng vững. Lý thần phong, ngụy tử trần, thượng lương nhân, huyết minh tuyên, phòng lập nông cùng với ngô thư phong sáu người. Đế đằng phi nhìn lấy kia sáu thân ảnh. Thanh âm trong sáng nói, năm đó ở tiêu diêu thánh thư, liền là ngươi nhóm thanh môn người xuất hiện, hỏng chúng ta mấy người đại sự. Ngày hôm nay, lại là các ngươi sáu người, bị ta nhóm vây, sự tình có nhân tất có quả. Lý thần phong lúc này sắc mặt ảm đảm, cười nhạo nói, đế đằng phi, ta ra phủ chủ cũng tại này chỗ. ngươi thật không sợ chết đâu hắn đế đằng phi cười nhạo một tiếng ta tuy bị phụ thân cùng một thanh vũ xíp tại thương lan bảng trăm vị có thể là chỉ sợ các ngươi không biết trăm vị là cái gì hàm nghĩa a trăm vị trước cơ hồ không có hiện nay thời đại xưng đế nhân vật có cũng là diệt vũ thi đế tinh đế hiên hảo những kia vị cùng cổ thần cổ đế đặt song song bách cường ngươi biết rõ cái này bách cường mỗi một vị thực lực sao đế đằng phi lẩm bẩm nói liền là đế hoàn cũng tính là đế giả hậu kỳ cảnh giới có thể hắn liền tính là sống sót cũng căn bản không có khả năng đi đến bách cường ghế ngụy tử trần lúc này vai trái tiên huyết tí tách chảy xuống mở miệng nói phủ chủ giết đế hoàn thời điểm là nửa bước hóa đế cảnh giới nhưng là bây giờ đi đến chuẩn đế Thì tính sao đế đằng phi lại lần nữa nói. Cái này lần. Ta nhóm sẽ không chờ đến hắn tới tìm chúng ta. Mà là chúng ta. Đến tìm hắn liền tại cái này hồng hoang đại lục di tích bên trong. Giết hắn. Cái này lần diệp vũ thi lục thanh phong có thể là căn bản không có khả năng viện thủ. Bởi vì. Người nào cũng không nghĩ ra. Ta nhóm sẽ tại lúc này. Tại này chỗ. Đến tìm đến một vân. Giết hắn, người người đều xem là thiên đế nhóm bị sợ vỡ mật. Có thể là ta nhóm tại lúc này xuất thủ. Người nào cũng không nghĩ ra vô thượng thần đế 459 chương 4808 ai nói ngươi sẽ chết lần đầu tiên nghe được đem tự tìm đường chết nói kia cao lớn như vậy. Thượng lương nhân thanh âm lạnh lùng nói, hy vọng phủ chủ ra đến thời khắc. Ngươi còn có thể cười được ra đến vì cái gì cười không nổi đế đằng phi cười ha ha nói Mục vân chuẩn đế cảnh giới lại như thế nào Giết một cái đế hoàn kia tốn sức Đi đến chuẩn đế Đối mặt ta nhóm 10 người Hắn có thể như thế nào khổ khổ Mà tại thời khắc này Một đảo ho ra máu tiếng vang lên Thư phong thư phong lý thần phong Ngụy tử trần Thượng lương nhân Huyết minh tuyên phòng lập nung đều là nhìn lấy ghi khuôn mặt chất phác. có thể là lúc này sắc mặt trắng bệt đáng sợ ngô thư phong ngô thư phong lồng ngực khủng bố năm ngón tay huyết động tiên huyết thầm thấu mà lại hai mắt càng là vết máu loang lổ bị thương cực điểm nghiêm trọng ta còn tốt ngô thư phong thở ra một hơi nhìn bốn phía nói lý thần phong ngươi nhóm còn nhớ rõ Chủ thượng năm đó dạy bảo chúng ta biện pháp sao nghe đến cái này lời nói. Lý thần phong mấy người. Sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Thư phong không thể thượng lương nhân lúc này quát khẽ nói. Không còn cách nào khác ngô thư phong lần nữa nói. Ta chống không đến phủ chủ đến. liền tính phủ chủ đến. Ta cũng sẽ chết. Người nhóm nên biết đến. Đến ta cái này cảnh giới. sinh cùng tử. Ta vẫn có thể đoán được. Lúc này mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Ngô Thư Phong chân thành nói tốt đừng hùa rũ. Những năm gần đây. chúng ta mấy người cùng nhau. Kinh lịch qua quá nhiều tinh phong huyết vũ. Đi đến cái này chỗ. Đã rất không dễ dàng. Ngô Thư Phong nhìn khắp bốn phía. Lập tức nói. Lát nữa ta hội từ bên cạnh phá vây. ngươi nhóm 5 người theo sát ta. Lập tức tàn ra Không muốn do dự Nghĩ chạy sao chỉ là lúc này Đế Huyễn thanh âm đột nhiên vang lên Cười nhạo nói Người nhóm là mục thanh vũ tốn hao đại tâm huyết bồi dưỡng người Trung thành cảnh cảnh Ta nhóm cũng biết Bất quá Hiện tại nghĩ chạy Có thể là khó nghe đến cái này lời nói Sáu người thần sắc âm tình bất định Huyết bảo còn là tự bảo hoặc là là cái gì khác thủ đoạn đế huyến lúc này cười cười. Vấy tay một cái. đạo đạo kim thủy quang mang tản ra. Phóng xạ bốn phía đại địa. Thử nhìn một chút. Có thể chạy hay không nhìn đến kia đế huyến thủ đoạn. Sáu người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên đến. Ngô thư phong minh bạch đế huyến bàn tay bên trong kim sắc quang mang kia là. Đế khí là cái gì đế khí. Hắn không biết rõ Có thể là Một kiện đế khí tại tay Đế huyến mười người quay quanh Bọn hắn tuyệt đối chạy không ra được Dù là chính mình thi triển ra bí pháp Cách này Là tử cuộc ai nói muốn chạy mà đúng vào lúc này Một thanh âm vang lên Mang theo vài phần cười nhạo Đế huyến Đế đằng phi a Ta nói các ngươi a Cả ngày cách này thương lan thế giới liền ngươi nhóm hai cái thiên đế Nhất là trên nhảy dưới tránh Đế tinh, Đế thiên hảo Đều so với các ngươi hai cái trầm mùng Rất nhiều thanh âm kia rơi xuống Lý thần phong Ngụy tử trần sáu người ánh mắt nhìn Phủ chủ Phủ chủ Cái này nhất khắc Mục vân mang theo kinh vũ thuần cùng vương tâm nhã hai người Xuất hiện tại Lý thần phong Sáu người thân một bên Không có sao chứ Mục Vân cười cười nói, xin lỗi tới chậm. Lý Thần Phong lập tức nói, là ta nhóm vô pháp phát ra tin tức. Phủ chủ tự nhiên sẽ không biết. Di tích này đại lục, cửa ra vào không chỉ là để tứ thiên giới có. Ta nhóm không có cái gì có thể là. Thư Phong hắn. Lý Thần Phong thần sắc ảm đảm. Thanh môn bảy người. Bọn hắn bảy người. Có thể nói là đi theo Mục Thanh Vũ nhiều năm. Đối Mục Thanh Vũ trung thành cảnh cảnh. Mà bảy người cảm tình cũng là cực tốt. Ta xem một chút. Mục Vân đi đến Ngô Thư Phong thân một bên. Bàn tay đáp ra. Lập tức nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhục thân tổn hại kinh mạch phế không ít. Hồn phách đều sắp bị đánh tan. Ngô Thư Phong nghe đến mấy câu này. Miễn cứng nói Phủ chủ Ta chết không có cái gì Chỉ là hy vọng phủ chủ báo thù cho ta Đồ bọn hắn hai cái Mục vân nghe đến cách này lời nói Cười cười nói Ai nói ngươi sẽ chết ta hiện tại không phải cái gì đan đế đan thần Đan thuật rơi xuống Bất quá Ta chỉ liệu thủ đoạn Không so những kia đan thuật đại sư yếu Nói, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, cửa mệnh thiên tử thiên mệnh chi thuật sao một câu rơi xuống. Đại tác mệnh thuật ông. Nhất thời ở giữa, cách này cổ lão thiên địa tựa hồ cùng thời không đều là sản sinh dây dư. Mà tại lúc này, kia bầu trời thiên địa, phảng phất thế giới bị xé sách. Xuất hiện đảo đảo không gian vòng xoáy. Mà ngay sau đó, Mục Vân tự thân. Giống như có một đạo huyền diệu không thể nói khí tức trôi nổi tiêu thất Từ thiên địa ở giữa Hàng lâm xuống từng đạo càng thêm bất khả tư nhị huyền ảo lực lượng Tràn vào đến ngô thư phong thể nội Vương tâm nhã thấy cảnh này thần sắc khẽ biến Lý thần phong đám người bùm bùm quỳ dạp xuống đất Phủ chủ không thể ngô thư phong lúc này cũng là biến sắc Không có chuyện gì mục vân cười nói Đại tác mệnh thuật Có thể cùng thiên đổi mệnh Ta lúc đó thỏ nguyên cơ hồ hao hết Có thể là sau đến phát hiện Phụ thân thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch thôn phệ khí huyết tình hóa về sau Không chỉ là có thể giúp ta tăng thực lực lên Cũng có thể dùng đem những kia tinh khí thần nhịp chuyển thành thỏ nguyên Chỉ bất quá nha Thiêu đốt thỏ nguyên đổi lấy lực lượng có thể nói là một so mời Nhưng là thôn phệ khí huyết Hóa thành tinh khí thần, chuyển hóa thành Thọ Nguyên, lại là mười so một thậm chí là mấy chục so một, Trinh lệch rất lớn. Nhưng là ngươi bây giờ, ngươi nhìn ta trải qua bao nhiêu lần sinh tử, không phải là Thọ Nguyên sung mãn, gần như ngàn vạn năm cực hạn ngô thư phong lúc này, nước mắt chảy xuống, khóc cái gì ngươi nên may mắn. Mục Vân cười nói, Ta đại tác mệnh thuật cùng thiên đổi lấy cường đại thực lực làm không đến. Có thể là cùng thiên địa đổi lấy cường đại trị liệu lực lượng. Lại là có thể dùng làm đến. Nếu không. Ngươi thực sự chết ngô thư phong lúc này lại lần nữa nói. Phủ chủ chủ thượng đã từng nói. Cửu mệnh thiên tử mệnh số không phải cái gì tốt số số. Thiếu chủ không hẳn là thi triển đại tác mệnh thuật cùng sinh tử áng ấm mục vân lúc này cười cười nói. Cái này thế giới, như muốn thay đổi, ta một cá nhân lực lượng có thể không đủ. Ngươi nhìn, ta dùng Thọ Nguyên vì ngươi chữa thương. Ngươi đối với chúng ta phụ tử độ trung tâm đề thăng gấp bao nhiêu lần ta kiếm bổn phủ chủ? Ngươi, đừng nói chuyện. Mục Vân lúc này, bàn tay một nắm, một đạo kình lực xung kích đến Ngô thư Phong thể nội. Khoảnh khắc ở giữa, mấy người đều là nhìn đến Ngô Thư Phong thân thể tại lúc này, kia khủng bố huyết động, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay sau đó, hắn thể nổi khí tức thậm chí bắt đầu bảo trướng. Chuẩn đế Ngô Thư Phong tại lúc này, cảm giác đến chính mình chúa tể đạo khép kín phục dùng không ít đạo nguyên thủy. Hắn không có thể tấn thăng. Nhưng là bây giờ, thăng cấp tới chuẩn đế, phủ chủ Ngô Thư Phong lúc này sắc mặt chấn kinh. Được rồi cảm động đến rơi nước mắt Liền đừng nói Mục vân nhìn thoáng qua bốn phía Cười cười nói Tiếp xuống Mới là trọng điểm đâu Mời vị đế giả Chuyên môn tới giết ta Thật là để mắt ta cái này nhất khắc Đế huyến Đế đằng phi đám người Thân sắc siết chặt Mục vân nhìn về phía mấy người Cười cười nói Nói thật ra Ta ngược lại là cảm thấy hai người các ngươi so đế hoàn thông minh nhiều. Chí ít biết rõ. Lúc này là bắt đầu phản kích thời điểm. Nếu không, chờ ta đi đến đế giả. Ngươi nhóm chỉ sợ liền thành vì ta một hiệp lực lượng đối thủ cũng không xứng lời đều nói đến đây một bước. Bắt đầu đi. Đế huyến. Đế đằng phi vô thượng thần đế 459 chương 4809 tin tưởng hắn đi một vân một câu rơi xuống. Thể nội khí tức ngưng tụ. Thiên đế chi uy, Ta lính giáo vậy hôm nay liền nhìn xem. Thương lan bảng bách cường ghế hai vị. Đến cùng là cường đại đến cái gì cảnh giới như ngươi mong muốn. Đế đằng phi vừa xài bước ra thần sắc lạnh lùng. Đế huyến cùng đế đằng phi xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên mà là đi qua tỉ mỉ suy nghĩ Nhìn kỹ một chút cách này mấy vạn năm đến Mục Vân phát triển Từ tiến vào để cửa thiên giới bắt đầu Đến để thất thiên giới Đến tiêu diêu thánh khư Lại đến để nhất thiên giới bên trong Đế huyên chết rồi Đế hoàn chết rồi Mục Vân từ một con run dế trưởng thành đến một vị chuẩn đế Như là tiếp tục chờ, tiếp tục chờ đợi chết. Đại tỷ lệ hội là bọn hắn thừa dịp hiện tại, Mục Vân chỉ là chuẩn đế, bọn hắn cần thiết liều một phen. Hiện nay còn sống bảy vị thiên đế. Đế tinh. Đế thiên hảo. Hai người này từ không cần phải nói. Thực lực cường đại. Mục Vân cho dù là đi đến đế cấp, chưa chắc là hai người đối thủ. Mà để tam thiên đế đế nhất phàm cùng đế tinh giao hảo. Để tứ thiên đế đế vũ thiên cùng đế hiên hảo giao hảo. Đến mức đế lôi. Cách này ra hỏa Vị liệt thương lan bảng bảy mươi vị. Thực lực không yếu. Mà lại nếu như nói đế hiên hảo cực điểm không đơn giản. Kia cách này đế lôi. Cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ có bọn hắn hai cái như. Là không đồng thủ khả năng xuống một cách liền là bọn hắn. Tốt tại bây giờ còn có cơ hội. Thần huyến môn, cốt tộc, phi hoàng thần tông, hồn tộc tứ đại thế lực, liên hợp mà đến, mời vị đế giả. Tại cách này hồng hoang đại lục di tích chỗ bên trong, không có người có thể đủ giúp được mục vân. Cách này cơ hội ngàn năm một thuộc Lúc này, mọi người đều biết mục vân có thể giết đế hoàn, đi đến chuẩn đế, khẳng định càng mạnh, đều xem là thiên đế sẽ không đồng thủ. Mà bọn hắn lúc này động thủ Lại càng tốt Lúc này đế huyến cùng cốt đế phàm đứng chung một chỗ Đế đằng phi cùng hồn đế sực đứng chung một chỗ Bốn vị đế giả đứng đầu Sáu vị đế giả áp trận Mục vân nhìn về phía Lý Thần Phong mấy người Nói Lui ra phía sau đi Bọn hắn muốn giết ta Sẽ không đối phó ngươi nhóm Lý Thần Phong lại là nói Không lui lui một vân lại lần nữa nói ngươi nhóm không muốn mệnh Ta còn đau tiếc phu nhân ta đâu ngươi nhóm bày cái Bảo vệ tốt nàng Miễn đến cách nào đế giả không được mắt Đi đánh lén nàng Lý Thần Phong nghe đến cách này lời nói khá to miệng Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu Bảy đạo thân ảnh đem vương tâm nhã giữ gìn tại trung ương cẩn thận từng ly từng tí Mục vân lúc này nhìn lấy bảy người, mỉm cười. Bước chân bước ra, nhìn về phía đế huyến cùng đế đằng phi. Ta sớm liền nghĩ có cái này một chiến mục vân cười nói. Lúc đó nhìn đến ta nương đối mặt các ngươi mấy cái thiên đế. tư thế hiên ngang, ta liền suy nghĩ. Ngày nào đó, ta cũng có thể chém xếp đế giả lần trước xếp đế hoàn. Tính là vận khí ta tốt đi. Dẫn động luôn hồi thần môn hiện thế Cách này lần Đến nhìn thực lực Nghe đến cách này lời nói Mấy người ánh mắt đều là lạnh lùng xuống đến Không sai Mục vân nắm giữ hồng hoang thập tam Chí bảo một trong luôn hồi thần môn Mà này môn đến Cùng nắm giữ bực nào huyền diệu Chí ít đến hiện tại Không người biết đến Có thể hôm nay một chiến Là bọn hắn lựa chọn Đã như vậy Kia liền muốn dùng hết bất cứ giá nào. Dết một vân. xếp đế huyến một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một cây trường thương ngưng tổ mà ra. Nhất thời, hắn thân thể bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh đã là đi thẳng tới một vân thân trước. Mà tại lúc này, đế đằng phi cũng là đồng thời không ngừng lại trực tiếp xếp ra. Hai người chủ công. Cốt đế phàm cùng hồn đế dực hai người phổ công. Sáu người khác tại bốn phía áp trận Tùy thời phòng bị Mục Vân hết thảy thủ đoạn Mời đại đế giả Vây sát Mục Vân Chính thức bắt đầu Oanh long long Khủng bố tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra Lý thần phong bảy người Lúc này mang theo vương tâm nhã Đã là đi đến ngoài trăm dặm. Phủ chủ Lý thần phong sắc mặt có chút khó coi Không có việc gì vương tâm nhã lại là nói tin tưởng hắn đi đi đến chuẩn đế hắn hiện tại cũng cần càng lớn áp lực đi tới xung kích đế cấp con đường như là vô pháp thành vì đế giả trung quy là vô pháp nâng lên một tộc đại kỳ u vinh quy quy mơ oanh kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng ra đế huyến cùng đế đằng phi không có từng cách đánh tới mà là trực tiếp một đạo xuất thủ Đến trình độ này, không có cái gì gọi là mưu kế, giấu tay trực tiếp mặt đối mặt chém giết, cùng đế Hoàn giao thủ, để Mục Vân thật sâu minh bạch đế người cường đại. Lĩnh vực chỉ là trong đó hạc tâm một khâu, mà đế giả càng bá đạo là đối võ huyết thi triển uy lực. Như đế Hoàn bất động tự tại Phật thân, cho dù là hiện tại, để Mục Vân cũng là khắc sâu ấm tượng. Thương Sinh chạm Cửu đỉnh huyền kiếm tại tay, Mục vân một kiếm chém ra. đạo đạo kiếm khí. Hội tụ thương sinh chi ý. Tại lúc này dây lát ở giữa hội tụ đến cùng nhau. mà đồng thời. vạn áp lôi thể. Chín đạo lôi văn. Tràn ngập mục vân toàn thân. Thương hoàng thần ý cũng là đã hóa thành một kiện hoàng đế bào phục. Bộ trên người mục vân. Thương đế tháp, lôi đế trưởng thiên địa hồng lô. Tại lúc này toàn bộ xuất hiện. Đối mặt hai vị đế giả hậu kỳ chủ tông. Hai vị đế giả trung kỳ phụ tông. Lại thêm sáu vị đế giả vây quanh, Cho dù là một vân. Cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Lúc này. Đế huyễn cầm trong tay trường thương. Khí thế như thao thiên hỏa sơn. Có được vô tận bạo phát. Phóng xuất ra mãnh liệt sát khí. cúp một câu quát xuống. Sát khí ngưng tổ mà ra. Oanh. Trường thương một quét, dây lát ở giữa ngưng tụ ra vạn trưởng thương mang, khủng bố khí tức, tại lúc này ngưng tụ thương mang phô thiên cách địa trực tiếp rơi xuống, vạn linh diệt thần chạm nhất thời ở giữa, phiến đại lục này chỗ, tại thời khắc này mặt đất nước ra, càn quét mà lên từng đảo khủng bố thương hình khí, lao thẳng tới mục vân mà ra. Khủng bố sát khí tựa như một dây lát ở giữa liền hội đem Mục Vân trực tiếp nuốt mất. Thương sinh chạm. Một kiếm lại lần nữa chém ra khủng bố kiếm khí tại lúc này lao thẳng tới mà ra bao phủ lại thiên địa. Đáng chết. Đế huyễn mắt thấy một kích bị Mục Vân chống đỡ được đến, lúc này nhìn về phía đế đằng phi. Mà lúc này đế đằng phi cầm trong tay một chuôi dài tố trực đảo Hoàng Long đi đến Mục Vân thân trước. Hừ. mục vân tiếng hừ lạnh vang lên thân thể quang mang ngưng tụ lôi văn hội tụ chín đạo lôi đế trưởng dây lát ở giữa bộc phát ra một đảo kinh thiên động địa lôi minh thanh âm hóa thành một đảo lôi đình cử long tại thời khắc này lao thẳng tới mà ra đông đông đông thiên địa tại lúc này bảo phát tựa như nhân gian luyện mục cơ hồ từ giao thủ bắt đầu ba người đều không có lưu thủ bất kỳ cái gì lưu thủ đều không có Đằng phi, ngươi cùng ta một đạo chủ công Phạm, dự Các ngươi hai người tìm đúng cơ hội Dù là có thể trọng thương hắn một phân một hào Đều hội có không tưởng tượng nổi hiệu quả U, V, G, M Lập tức, đế huyến cầm trong tay trường thương, xung phong mà ra Đế giả cường đại nhất căn bản còn là lĩnh vực Một giây lát ở giữa Đế huyến lĩnh vực Trực bước Mục Vân mà ra Mang theo cực điểm cường hoàng giam cầm lực lĩnh vực Tại lúc này bào phát Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa Mục Vân bốn phía Không gian đều là tại đế huyến lĩnh vực gia trì hạ Bắt đầu sập xuống Thấy cảnh này Mục Vân lại là biểu tình không thay đổi Đại khái hiểu hai người tắc ngươi thực lực Mục Vân cười cười nói Đế xả hậu kỳ cảnh giới Do so đế hoàn hẳn là mạnh không ít. Bất quá nhìn ngươi nhóm hai người khí huyết bạo phát. Đế hoàn dù cho không có thể vào thương lan bảng trước trăm. Có thể tiếp cận. Có thể là. Lúc trước xếp đế hoàn thời điểm. Ta chỉ là nửa bước hóa đế. Nhưng là hiện tại. Ta đi đến chuẩn đế A một câu rơi xuống. Mục phân trường kiếm một cách đế huyễn, Lại lần nữa nói. Hôm nay. Ngươi nhóm mười vị Liền lưu lại đi vô thượng thần đế 459 chương 4810 Lấy cái gì cùng ta đấu ông Làm đến mục vân lời nói Rơi xuống thời khắc Đột nhiên ở giữa Hắn khí tức quanh người Tại lúc này thôi biến Mà ngay sau đó Đế huyễn rõ ràng cảm giác đến Vốn là hắn thi triển mà ra Áp chế mục vân lĩnh vực chi uy Tại lúc này đụng phải mục vân đối kháng tựa hồ tại thời khắc này dùng mục vân làm hạc tâm bộc phát ra một đạo khủng bố lĩnh vực lực lượng tại đối kháng lấy hắn lĩnh vực lĩnh vực không có khả năng mục vân chỉ là chuẩn đế cảnh giới thế nào khả năng ngưng tổ lĩnh vực mà lúc này mục vân nhìn về phía đế huyễn lại là cười nói ta nói qua mở ra luôn hồi thiên môn ngươi nhóm còn không biết luân hồi thiên môn huyền diệu a ta xác thực là không có thể ngưng tụ lĩnh vực có thể là luân hồi thiên môn lại là có thể đủ trợ giúp ta mở ra lĩnh vực không có lĩnh vực ưu thế hai vị đế giả hậu kỳ ngươi nhóm lấy cái gì cùng ta đấu lời này vừa nói ra đế huyến thân ảnh lùi lại cùng đế đằng phi hội tụ đến cùng nhau đúng a không có lĩnh vực ưu thế bọn hắn như thế nào áp chế ở mục vân đáng chết đế huyến quát khẽ nói Luân hồi thiên môn, Thập Tam Hồng Hoang Chí Bảo đứng đầu. Thế nào hội rơi đến Mục Vân tay bên trong đây cũng là ta nhóm biết đến. Luân hồi thiên môn không thể dự đoán, ta nhóm không có biện pháp đi phòng đoán, chỉ có thể kiên trì đi nhìn thử một chút. Đế Đằng Phi lập tức nói: "Hôm nay, dù cho muốn giết Mục Vân, chỉ sợ ngươi ta cũng là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." -v -qu -qu M. Bất quá, đế Huyễn sắc mặt âm trầm nói, chỉ cần có thể giết Mục Vân hết thảy, đều có giá trị, có giá trị một giây lát ở giữa. Đế Huyễn bàn tay vung lên. Ngoại vi kia sáu vị đế giả, một người trong đó ngầm hiểu giây lát ở giữa xung phong mà ra. Hắn hai tay một nắm, chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực hội tụ, lính vực ngưng tụ mà ra. lập tức phóng xuất ra một phiến mấy chục sậm biển lửa lan tràn tại hắn dưới chân biển lửa kia hóa thành một đảo dương cánh bay cao phượng hoàng phát ra bang bang thanh âm trực bức một vân nhìn đến kia người đánh tới một vân thần sắc bình tĩnh tay cầm trường kiếm sắc mặt âm lãnh chờ đến kia vị đế giả giết tới thân trước Mục vân thể nổi khí thế bạo phát đế giả sơ kỳ lính vực vừa thành không bao lâu a ngươi cũng dám một câu uống xong một vân bàn tay mở rộng lập tức có lấy đạo đạo khủng bố ấm khí ngưng tụ mà ra kia khủng bố khí tức tại thời khắc này phóng thích không linh chạm một chém xuống tư không ở giữa không gian lợi nhận hóa thành một chuôi ba ngàn trưởng đao phong dây lát ở giữa trực bước kia người mà đi đi đến chuẩn đế tư không thần quyết uy năng Lại lần nữa đề thăng, nửa bước hóa đế cấp bật Mục Vân, có thể thi triển ra ngàn trưởng đao nhận, không gian đao nhận. Mà bây giờ Mục Vân lại là có thể dùng thi triển ra ba ngàn trưởng đao nhận, oanh, kia không gian đao nhận. So bất kỳ cái gì thần binh lợi nhận đều càng thêm cổ có phá tư tính. Tại lúc này trực tiếp chém ra thời khắc, trực tiếp đem kia vị đế giả ngưng tụ biển lửa phượng hoàng nuốt mất. Thiên cương thần chỉ mục vân lúc này, một cách theo sát mà tới trực tiếp nhìn ép rơi xuống. Khanh to lớn chấn động lực tại lúc này trực tiếp đem đến dấu tay nhìn ép mà xuống. tạc tạc tạc tiếng vỡ vụn tại lúc này vang lên. Một chỉ này rơi xuống kia đế giả sơ kỳ thân ảnh trực tiếp nứt ra, hồn phách biển bị đè ép sụp đổ. Một vị đế giả sơ kỳ liền cách này chết rồi. Tư không thần quyết cũng tốt. thương đế thiên cương quyết cũng tốt. Có thể nói đều là thế gian độc nhất vô nhị đỉnh tiêm giới thuật. Tại hiện tại một Vân tay bên trong thi triển đi ra. So với nửa bước hóa đế cảnh giới. Không biết rõ là mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đối mặt ngũ linh tộc ngũ đế. Đối mặt kia phi tan thần tộc tổ minh ưng. Tổ linh nhăn mấy vị đế giả trung kỳ. một Vân căn bản chưa từng đem hắn nhóm để vào mắt. Bây giờ càng khỏi phải nói cách này vì đế giả sơ kỳ, Mà lúc này Mục Vân vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ. Đế huyến cùng đế đằng phi chỉ là nhìn lấy kia chết đi đế giả sơ kỳ, không nói một lời. Hai người cũng căn bản chưa tính toán xuất thủ cứu Cách này vì đế giả sơ kỳ chỉ là vì thăm dò hiện nay Mục Vân đến cùng là đi đến cái tình trạng gì. Đừng bắt bọn hắn mấy cái tới thăm dò mục vân mở miệng nói Chỉ là mất mạng thôi Bốn người các ngươi tới đi Còn có Thần đế ấm Ngưng tổ đế minh một kích toàn lực Cứ việc tới thử xem xem thử Nhìn xem luôn hồi thiên môn có thể hay không chống đỡ lời này vừa nói ra Đế huyến cùng đế đằng phi hai người Đều là thần sắc một lạnh Bị xem thường cảm giác thật không tốt Đế Huyễn bất đắc dĩ nói, "Lão Bát, thử một chút xem sao." Ô ve quờ, quờ, mờ. Năm đó Mục Vân tại Tiêu Diêu Thánh hư thời điểm, vẫn chỉ là bọn hắn mắt bên trong sâu kiến nhân vật. Nhưng là bây giờ chuẩn đế cảnh giới, dễ dàng đánh giết đế giả sơ kỳ. Như là Mục Vân đi đến đế giả, có hay không có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn rồi khẳng định là nghĩ tới đây. đế huyến cùng đế đằng phi đều là lửa giận trong lòng bốc cháy lên dựa vào cái gì dựa vào cái gì bọn hắn tân tân khổ khổ đi đến đế giả. kẹp tại cái này tầng thứ không thể tiến tới cái này bị mục vân đuổi lên bọn hắn là cường đại nhất đế tục nhất mạch là cái này thương lan thế giới cường đại nhất đế tục vạn nguyên lôi hình quyết phong thiên vạn nguyên thuật nhất thời gầm thép tiếng tại thời khắc này vang lên Tiếng oanh minh bột phát ra, hai người một trái một phải lập tức xếp tới một vân thân trước tới. Càn khôn chảm một vân rút kiếm trực tiếp chém ra. Lúc này, ba đảo thân ảnh lập tức xung phong đến cùng nhau. Đất trời bốn phía, khủng bố nổ đùng âm thanh, không ngừng vang vọng. Mà lúc này, cổ đế phàm thân ảnh giống như rửa mị cùng hồn đế rực tụ tập lại một chỗ. Hồn tộc an hiểu hồn thuật công kích cốt tộc luôn luôn thiên sinh liền là cường đại nhất xương cốt thể. Hai người phối hợp lại ẩn nấp thêm tập kích tất nhiên sẽ cho mục vân mang đến cực lớn áp bách. Cốt, một câu uống xong, mục vân thể nổi sát khí tại lúc này ngưng tụ. Vạn Linh chảm trực tiếp xếp ra. Khủng bố kiếm khí bộc phát ra. Oanh long long thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Đế huyến cùng đế đằng phi lần lượt đến gần Mục Vân có thể nhưng lại không thể áp chế Mục Vân. Không có lĩnh vực ưu thế. Hai vị đế giả hậu kỳ dù cho bộc phát ra cường đại công sát lực lượng. Có thể Mục Vân đều là có thể đủ chống đỡ được tới. Lúc này khủng bố nổ đùng tiếng không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức truyền lại bốn phía vạn dặm Lý thần phong đám người cũng là không thể không toàn lực giới bị. Vương tâm nhã lúc này đứng tại trong mấy người, nhìn về phía kia giao chiến hạc tâm. Mục vân thật mạnh hơn rất nhiều. Luân hồi thiên môn ngưng tổ mà ra lĩnh vực bổ túc mục vân cùng đế giả cảnh giới lĩnh vực trinh lịch. Chúa tể đạo lực lượng bạo phát. Song trọng chúa tể đạo khép kín mục vân. Nắm giữ giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Có thể nói là phong phú vô cùng. So với đế giả không chút nào trinh lịch. Lại thêm hư không thần quyết, thương đế thiên cương quyết, đều là thuộc về đỉnh tiêm giới thuật, uy lực cực mạnh. Lúc này, đế huyến cùng đế đằng phi hai người chủ tông, cốt đế phàm cùng hồn đế Dực hai người phổ công. Bốn vị đế giả, hai vị hậu kỳ, hai vị trung kỳ, căn bản không thể nại hà một vân chút nào. Đáng xét đế huyến lúc này cầm trong tay trường thương thần sắc tức giận. Mục vân bảo phát lực quá kinh người. Phía trước xếp đế hoàn, mục vân cũng là liều cách gần chết, tu chỉnh 300 năm mới xuất thế. Có thể là cách này lần đi đến chuẩn đế. Thế nào hội mạnh đến trình độ này chuẩn đế là so nửa bước hóa đế càng mạnh mấy lần. Có thể là trinh lệch không có kia lớn.